Ngoài ra, Thanh Lương Tự Minh Kính trưởng lão vừa vận tại gần đây đến thăm Hoa Nghiêm Tự làm khách, tin tưởng cũng sẽ lưu lại trợ Hoa Nghiêm Tự một chút sức lực. Trần Lạc Dương nghe vậy, khẽ mước cảm. Thanh Lương Tự cùng Hoa Nghiêm Tự đồng liệt Phật Môn Ba Tông, Sơn môn ở xa phương Bắc Tấn Châu Thanh Lương Sơn, chính là Phật Môn Ba Tông đứng đầu, cùng đạo môn Khôi Thủ Thái Ứ Đạo Tông một nam một bắc xa, xa tương đối. Cùng là giáp cấp thế lực, Thanh Lương Tự càng tại Hoa Nghiêm Tự phía trên. Minh Kính trưởng lão, Trần Lạc Dương không hiểu nhiều. Bất quá Thanh Long Tam chuyên môn nói ra, cũng hẳn là một vị Phật môn võ vương cao thủ. Tống Luân luôn luôn tại bản giáo cùng Hạ Triều ở giữa mọi việc đều thuận lợi, lần này dĩ nhiên bạn giảm xa xôi nhập thuộc cho Hoa Nghiêm tự trợ quyền, chính diện cùng bản giáo đối nghịch, loại chuyện này, cùng nó ngày xưa tác phong hoàn toàn khác biệt. Thanh Long Ngũ nghi ngờ nói, Hoa Nghiêm tự không có như thế mặt to mặt, là Hạ Triều vẫn là kiếm cát. Đến cùng ưng thuận nhiều chỗ cơ tốt, để Tống Luân chịu bán như vậy mạng. Dương Hiểu Phong, Trần Lạc Dương thầm nghĩ, Hắn chỉ sợ mới là tống luân nhập thuộc nguyên nhân chủ yếu. Bởi vậy có thể thấy được, đứa con trai này ở trong mắt hắn không tầm thường. Rất có thể là cây dòng độc đinh. Trần Lạc Dương chuyển đầu góc, trên mặt điềm nhiên như không có việc gì. Những người này hồ sơ vụ án, kỹ càng chỉnh lý sau hiện lên cho bản tọa. Hắn phân phó nói, ngoài ra, tiếp tục tra, xác minh bọn hắn tình huống cụ thể, tốt nhất nắm giữ hành tung. Thanh Long tam giập đầu, là thuộc hạ tuân mệnh. Thanh Long Ngũ lúc này thì nói ra, giáo chủ thủ tọa truyền tin trở về, đề cập trước mắt tự mình ngụy trang nội ứng, chính đến thời điểm khen chốt, lần này chưa hẳn có thể gặp phải thuộc châu chiến, ngài nhìn. Không sao. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói. Thanh Long Điện thủ tọa, Ma giáo tự giáo chủ trở xuống nhất quyền cao chức trọng mấy đại quan một trong. Hắn thầm nghĩ. Trần Lạc Dương lưu ý đến, đề cập người này, thượng quan tùng thần sắc rõ ràng càng nghiêm túc mấy phần. Thanh Long Ngũ liền tiếp tục nói ra, nhất tỷ gửi thư, nàng sắp nhập tục, gần đây liền đến. Nhất tỷ Trần Lạc Dương trong lòng suy nghĩ là chỉ Thanh Long nhất sao? Thanh Long thứ nhất túc, Thanh Long thất túc đứng đầu. Ma giáo Thanh Long điện bên trong, luận địa vị luận thực lực chỉ ở thủ tọa dưới một người. Không giống với phụ trách hậu cần kiến thiết Thanh Long ngũ còn có quản tình báo Thanh Long tam. Thanh Long nhất chuyên ti ám sát hành thích, diệt trừ ma giáo địch nhân. Sở tín thành trước đó, đời trước hạ triều thục châu mục chính là 3 tháng trước chết tại Thanh Long nhất trong tay. Những người khác đâu? Trần Lạc Dương bất động thanh sắc. Giáo chủ phân phó Lân Cận, sở dĩ lần này là Tuyết vực hình thiên, Điền Châu trúc dung cùng kiểm Châu khoa phụ ba vị hộ pháp, mang riêng phần mình phân đà cao thủ phân biệt từ ba phương hướng nhập tụ, cùng ta Thanh Long Điện cùng nhau hiệp trợ, cầm xuống Tục Châu. Thanh Long ngũ đáp, đều sẽ tại gần đây đổi tới. Không cần đợi thêm nữa, chuyên lệnh cho bọn hắn, cùng một chỗ tại thuộc chung cùng chúng ta hội hợp, chúng ta hiện lại xuất phát bắt thượng. Trần Lạc Dương đứng dậy, Kim Cương, chuẩn bị xe. Lạ, giáo chủ. Kim Cương lớn tiếng đáp, Thanh Long Tam cùng Thanh Long Ngũ cũng đổi vàng đáp, thuộc hạ cẩn tuân giáo chủ dụ lệnh. Thượng Quan Tùng thì ngạc nhiên. Trần Lạc Dương tự bên cạnh hắn đi qua, bà tọa liền trông cậy vào thất trưởng lao phía trước vượt mọi trông gai. Thượng Quan Tùng trên mặt gạt ra tiếu dung, láo hủ cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Cam lộ Sơn Trang đã từ tối thành sáng. Lấy làm điểm tựa, toàn bộ vân vô quận thậm chí cả thuộc châu Nam Bộ, những ngày này đã đặt vào ma giáo trường khống. Ma giáo không động thì thôi, động thì lôi đỉnh và quân Gió thu quét lá vàng giống nhau quét ngang thục Nam. Bất quá, có thể hay không đem nơi này triệt để chiếm đóng, còn muốn nhìn đến tiếp sau thuộc châu chiến kết quả. Từ khi tới thế giới này về sau, Trần Lạc Dương lần thứ nhất đi ra cam lộ sân trang. Nhìn xem bên ngoài rộng lớn thiên địa, để hắn tâm thần thanh thản. Bất quá, nhìn thấy Kim Cương chuẩn bị xa giá, hắn vẫn còn có chút một bước. Kim Cương tự xưng phu xe. Lại nói cũng xác thực muốn hắn cái này các cao thủ, mới có thể khống chế ma hoàng xa giá. Bởi vì cho ma hoàng kéo xe không phải ngựa, mà là sáu đầu chiều cao hơn trăm mét dao long. Cũng chính là thần châu hạo thổ bây giờ chân Long tuyệt tích, nếu không Trần Lạc Dương thật hoài nghi ma giáo có thể hay không làm chân Long đến cho giáo chủ làm thú cưới. Xa giá nhìn qua cũng không xa hoa, ngược lại lộ ra cổ điện một mạc Nhưng vấn đề là, toa xe toàn bộ chính là một cái cung điện. Trần Lạc Dương cùng chính mình tùy hành người hầu có thể toàn ngồi vào đi, cũng ở bên trong hành động tự nhiên. Thật hiếu kỷ các ngươi trước đó đem cái đồ chơi này giấu chỗ nào. Trần Lạc Dương trong lòng điên cùng chửi bậy. Hắn nhìn trước mắt cái gọi là xe, suýt nữa bộ mặt cơ bắp run rảy, không kèm được trên mặt bình tĩnh biểu lộ. Thế là, sáu dòng giác cương, bay lên trời. Cung điện to lớn cách mặt đất, từ không trung sẽ qua, rời đi cam lộ Sơn trang. Trong sơn trang, chứ lưu thủ người, cái khác ma rào giáo chúng thì cùng thi triển thần thông, đuổi theo bước chân. Có ngồi linh cầm đi theo bay lên không trung cũng có ngồi dị thú trèo đèo lội suối. Tuy là cùng thi triển thần thông, lại ngay ngắn trật tự. Trong trước mắt, một chi ma giáo đại quân tập kết, chỉ huy bắt thượng. Không chung, Trần Lạc Dương đại khái quan sát một chút. Chính mình cái này long xa, tốc độ phi hành không chậm. Lúc này, hắn mới đối thần châu Hạo thổ sự rộng lớn có sơ bộ nhận biết. Trước đó nhìn thần châu chí, cảm giác thần châu Hạo thổ hình dạng mặt đất địa hình, địa vực phân chia, cùng trong trí nhớ mình làm tinh bên trên cái kia cố quốc rất tương tự. Nhưng mà giao long kéo xe phi hành, so sánh con đường mấy cái địa điểm về sau, Trần Lạc Dương phát hiện, nơi này địa vực diện tích so trong trí nhớ lam tinh bên trên cố quốc, lớn. Tựa như là chờ tỷ lệ thả lớn hơn rất nhiều lần. Nhân khẩu nơi đây, chỉ sợ cũng vượt quá tưởng tượng nhiều. Trần Lạc Dương thầm nghĩ, võ giả tuy nhiều, nhưng đối với khổng lồ nhân khẩu cơ số, cuối cùng vẫn là số ít. Không phải như thế, Lão Bách Tính cũng cung cấp nuôi không nổi nhiều như vậy chuyên tâm tập võ, không làm sản xuất học võ người. Trần Lạc Dương trong lòng suy nghĩ đồng thời, người khác cũng không có nhàn rỗi, nhất là Ma giáo thất trưởng lão, Thượng Quan Tùng. Hắn không được chọn, chỉ có thể gánh vác mở đường tiên phong trách nhiệm. Tại giáo chủ trước mặt An Quả Đăng thất trưởng lão, đem lửa giận toàn bộ phát tiết đến trước mặt hắn thuộc châu tông môn thế lực trên thân. Phạm không người đầu hàng, giết hết không xá. Ma giáo nhân mã một đường bắt thượng, chinh phục hoặc tiêu diệt từng cái khi thế lực, đem Thục Châu nhiễm lên chính mình sát thái. Bọn hắn dần dần tới gần Thục Châu kim đỉnh. Thần Châu đại địa bên trên, những phương hướng khác, nhiều đạo dòng lũ cùng một chỗ hướng nơi này hội tụ. Chương 14. rút tuổi dưới đáy nổi. Phía Tây Tuyết vực cao Nguyên, phía Nam Điền Châu, Đông Nam Kiềm Châu, đều có một đường ma giáo cao thủ, giống ba thanh lưỡi dao đồng dạng, cấp nhập Thục Châu. Sau đó, cùng nhà mình giáo chủ ở cạnh gần Thục Sơn Kim Đỉnh một vùng địa phương hội hợp. Ma giáo thất trưởng lão Thượng Quan Tùng, vừa mới trước khi đến Kim Đỉnh trên đường ăn chút thua thiệt nhỏ. Hắn thân là võ vương, Lẻ loi một mình đồ diệt một cái ớt cấp thế lực không đáng kể. Nhưng nghĩ đơn đấu một cái giáp cấp thế lực liền lộ ra thế đơn lực bạc. Nhất là hoa nghiêm tự chủ trì tâm đăng thiền sư thực lực tu vi còn ở phía trên hắn. Vạn hạnh có người tới cứu, thượng quan trưởng lao mới có thể toàn thân trở ra. Hồng nham, còn tốt ngươi tới kịp thời. Thượng quan tùng nhìn lên trước mặt hát thiết thắp một dạng đại hắn nói. Trung niên hán tử nói, trưởng lao nói quá lời. Thượng quan tùng nhìn một chút trung niên hán tử sau lưng đám người, sau đó thấp giọng hỏi Ngươi mang theo bao nhiêu người đến. Đối phương đáp, hảo thủ, 20. Phía sau hắn nhân mã đông đảo. 20 số lượng, chính là chỉ có thể làm được việc lớn tinh anh. Thực lực đã cao, trung tâm cũng có thể cam đoan. Chỉ ngươi một cái phân đà, vẫn là quá đơn bạc. Thượng quan tùng than thở. Hắn nhẹ giọng đối với cái này trung niên Hán tử nói ra, tùy cơ ứng biến, giữ lại thực lực, trần lạc dương thân thể thương thế không rõ, lần này công thủ, chúng ta hoặc có thể tìm tòi hư thực. Trung niên Hán tử nói ra, tuần giáo làm trọng. Thượng quan Tùng nói, "Sở dĩ chúng ta mới càng cần cẩn thận, làm sao biết hắn không phải đánh mặt sừng cứng rắn mạo xương mập mạp. Bởi như vậy, càng đưa bản giáo tại nguy hiểm phía trên." Trung niên hán tử yên lặng gật đầu. Hắn ra lệnh cho thủ hạ người xây dựng cơ sở tạm thời, chính mình cùng thượng quan Tùng cùng đi mặt thấy giáo chủ. Thục Sơn quần phong ở giữa, một tòa cô phong trên đỉnh, đứng thẳng một tòa cổ phát nặng nghề màu đen cung điện. Bên dưới cung điện vương, sơn quanh, xoay quanh 6 con giao long thỉnh thoảng phát ra long khiếu, khuấy động như sấm. Đến trước núi, liền gặp có khác hai đội người, từ phương hướng khác nhau cũng chính chạy đến. Ba phe nhân mã đánh cái đối mặt, thượng quan tùng lặng lẽ. Bên trái một đội người, người cầm đầu là cái thanh niên hùng tráng, mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo chi khí. Hắn vừa thấy mặt liền cười nói, ha, thượng quan trưởng lao đây là đắc thắng trở về. Thật đáng mừng a Bên phải nhân mã, người cầm đầu thì là cái trung niên nam tử, dáng người nhỏ gầy, còn có chút lạc đà lưng. Trung niên nam tử này thì cười tùng tịm, chương láo để nói chỗ nào lời nói, lần này công thủ, thượng quan trưởng láo được giáo chủ ý thác chức trách lớn, lao khổ công cao, chúng ta lần này hảo hảo đi theo tiền bối học tập Thượng quan tùng trên mặt vẫn một bộ nho nhã khiêm tốn bộ dáng. Các ngươi nhị vị thế nhưng là so hồng Nam tới chậm một chút. Hán hời hợp nói, lại không biết là đường quá khó đi, vẫn là việc vặt quá nhiều. Đường quá khó đi, đi không vui, nói rõ vô năng. Việc vặt quá nhiều, đi không vui. Nói rõ người không tích cực, đối với giáo chủ mệnh lệnh không coi trọng. Cái kia kiệt ngạo thanh niên móc móc lỗ thai, người suy nghĩ nhiều, ta so hồng nhàm đến sớm, chỉ bất quá vội vàng quan sát người lão phong thái đâu, tốt mới ra vợ kịch đặc sắc. Một bên lạc đà lưng nam tử thì liên tục khoát tay, thượng quan trưởng lão cái này lời nói nói quá lời, ta không đảm đứng nổi, ta cùng hồng láo ca đồng thời đến, nhưng người biết ta cái này bệnh cũ, eo lưng không tốt, cũng nên dừng lại nghỉ ngơi một chút mới được. Thượng quan Tùng nghe vậy mỉm cười Một bên Hồng Nham lúc này thì mở miệng nói ra, trước thấy giáo chủ. Cái tiêu kiệt ngạo thanh niên hoạt động một chút cái cổ, cái này lời nói ngược lại nói đúng lắm. Tam phương bộ hạ nhân mã đều lưu dưới chân núi. Bốn người cùng nhau lên núi. Đỉnh núi trong đại điện, phòng khách chính bên trong, Trần Lạc Dương cao cư trên bảo tọa. Thượng quan tùng bốn người được truyền triệu tiền đến, cùng một chỗ hướng Trần Lạc Dương hành lễ. Điền Châu Trương Thiên Hẳng, tham kiến giáo chủ, giáo chủ Văn An. Tuyết vực Hồng Nham, tham kiến giáo chủ. Kiềm châu vương độc báo, tham kiến giáo chủ, giáo chủ vận an. Trần Lạc Dương lặng lặng nhìn xem trừ thượng quan tùng bên ngoài ba người. Trời có mắt rồi, hán kỳ thật tại nhớ đối phương tướng mạo, đem người cùng danh tự một vừa đối đầu hảo. Vừa rồi người bên cạnh thông báo thời điểm, đã nói qua thân phận ba người. Ma giáo bắt phương hộ pháp bên trong ba vị, tất cả đều là độc trấn một phương quan to một phương. Tại giáo chủ trước mặt thu liễm kiệt ngạo chi tướng, nhưng dũng liệt chi khí không giảm thanh niên, là trấn thủ điển châu Chúc dung hộ Pháp Tr thiên hằng giúp thượng quan tùng một tay vẻ ngoài nhìn qua h hát thiết thắp một dạng đại Hán là chấn thủ tuyết vực cao nguyên hình thiên hộ Pháp Hồng Nam một mặt khiêm tốn ý cười có chút lạc đà lương Nam tử gầy nhỏ là trấn thủ kiểm châu khoa phụ hộ Pháp Vương độc báo cái này bên trong Hồng Nam tương đối là thủ luận tuổi tác bối phận là ma giáo bên trong đời trung niên nhưng hắn là nguyên lão phái nhân vật bên kia. Tuyết vực cao nguyên trước đó là đại kim cương tự thống ngự đại kim cương tự diệt vong về sau bị ma giáo chiếm cứ, thiết chí phân đà. Bất quá trời đông ra rét, hoang vắng, rất là hoang vu lạc hầu Địa phương khác phân đà là độc tôn một phương Mỹ xoa. Chấn thủ tuyết vực cao nguyên thì gần như lưu đày Tuyết vực cao nguyên cùng thuộc Châu liền nhau. Là lấy Trần Lạc Dương lúc trước một câu lân cận, liền đem Hồng Nham cùng dưới trướng nhân mã cũng cùng một chỗ điều tới. Thục Tây đã định, xin ngài xem qua. Hồng Nham dâng lên một cái ngọc giản. Trương Thiên Hằng cùng Vương Độc Báo cũng đều là giống nhau động tác Vương độc báo là từ đông nam phương hướng nhập thủ. Trương Thiên Hằng cùng Trần Lạc Dương cái này bên cạnh giống nhau là từ phương nam bất thượng, nhưng đi một con đường khắc tuyến. Thanh Long Tam tiếp nhận ba cái ngọc giản, đệ trình cho phía trên Trần Lạc Dương. Trần Lạc Dương thu ngọc giản, không có lập tức xem xét, mà làm ở miệng hỏi, một đường công tới, cảm giác đất thục chống cự như thế nào. Hồng Nhâm đáp, thuận lợi đến kỳ lạ, khả năng có trá. Trương Thiên Hằng thì nói ra, đối phương khả năng đánh dụ địch xâm nhập chủ ý Tại Kim Đỉnh nơi này ngăn chặn chúng ta, sau đó loạn bản giáo hậu phương. Vương Độc Báo còn lương thân thể, thuộc hạ cũng có đồng cảm. Trần Lạc Dương liền gật gật đầu, rất tốt, đều bảo trì cảnh giác. Trương Thiên Hằng, Vương Độc Báo, Hồng Nham ba người cùng kêu lên xác nhận. Đối diện bố trí điều động như thế nào? Trần Lạc Dương ngược lại hướng Thanh Long tam hỏi. Thanh Lương tự minh kính trưởng lão cùng Hoa Nghiêm tự chủ trì tâm đăng tiền sư, Ngũ Sắc Đường Đường chủ Tống Luân đều tại Kim Đỉnh, kiếm các nhân mã cũng đã đến. Thanh long tam đáp, hạ chiều cao thủ trước mắt hành tung bất định, mặt khác có không xác định tin tức, kiếm hoàng có thể sẽ tới. Tiếp tục dò xét. Trần lạc dương mặt không đổi sắc. Là, giáo chủ. Thanh long tam đáp. Trần lạc dương lúc này nhìn về phía thượng quan tùng, làm không tệ, ngày mai tiếp tục. Thượng quan tùng hít sâu một hơi, lão hủ tuân mệnh. Trương thiên hẳng cười hát hát. Vương độc báo mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Hồng nham im lặng không nói. Tốt, đều đi xuống trước đi Trần Lạc dương phất phất tay. Một đám người từ chính điện ra, Hồng Nham nói với Thượng Quan Tùng, ta có thể trợ ngươi. Hắn nhìn về phía Trương Thiên Hằng cùng Vương Độc Báo, không nói không cho phép. Giáo chủ xác thực không nói không cho phép chúng ta giúp Thượng Quan trưởng Lão. Vương Độc Báo thân người con lại, Cười Tùng tìm nói ra, chúng ta đều sẽ nhìn cơ hội xuất thủ. Trương Thiên Hằng thì hát nhân đạo, ta chạy đầu công tới, chỉ là giáo chủ đã cho phép tiên phong chi vị cho Thượng Quan trưởng Lão, ta cũng chỉ có làm hậu bị. Thượng Quan Tùng giờ phút này sắc mặt như thường. Người trẻ tuổi hữu tâm khí thật tốt, muốn lập đầu công, người cố gắng lên. Bốn người tan giã trong không vui. Trong chính điện, phân phó người tất cả lui ra Trần Lạc Dương, duy chỉ có lưu lại Thanh Long Tam. Người lúc trước báo cáo nói, Long Chảo 17 đi theo Tống Luân cùng đi thuộc châu rồi. Trần Lạc Dương hỏi, Thanh Long Tam đáp, bẩm giáo chủ, đang đông thua thiệt Long Chảo 17 cùng ở bên cạnh hắn, chúng ta mới có thể xác định Tống Luân hạ lạc. Trần Lạc Dương gật gật đầu, không cần kinh động những người khác. Để Long Chảo 17 cho Tống Luân truyền bức thư. Gọi hắn tới gặp bản tọa. Thanh Long Tam khẽ giật mình, giáo chủ. Hắn sẽ đến. Trần Lạc Dương cười nhạt một tiếng. chương 15. Cơ hội, bản tọa cho tới bây giờ chỉ cấp một lần. Thanh Long Tam trong lòng buồn trồn. Tống Luân nhập thuộc tương chợ Hoa Nghiêm Tự, nói rõ đứng tại ma giáo mặt đối lập bên trên. Để hắn một thân một mình tới gặp ma giáo giáo chủ, hắn như thế nào dám đến? Chẳng lẽ không sợ giáo chủ tại chỗ xử lý hắn sao? Nhưng nhìn xem Trần Lạc Dương bình tĩnh tự nhiên bộ dáng, Thanh Long Tam chỉ có cưới đầu nói, "Cẩn tuân giáo chủ dụ lệnh, thuộc hạ vậy thì cho Long Chảo 17 truyền tin, chỉ là như nghĩ bảo mật không kinh động người bên ngoài, khả năng cần chút thời gian." "Không sao, đi làm đi." Trần Lạc Dương phất phất tay. Thanh Long Tam lúc này cáo lui. Trong phòng lại không người, Trần Lạc Dương hai tay xoa xoa gương mặt. Thời gian vào đêm, Trần Lạc Dương đi vào cửa cung điện, nhìn về phía phương xa. Trong đêm tối, phương xa trên đường chân trời Cốc cái phương hướng, sáng lên mông lung kim quang, tại dãy núi ở giữa như ẩn như hiện. Nơi đó chính là Kim đỉnh chỗ. Hoa Nghiêm tự lịch đại cao tăng tu hành, tích lũy tháng ngày, để Kim đỉnh bên trên quanh năm Phật quang bất diệt. Tiến vào đêm tối, quang mang so ban ngày lúc rõ ràng hơn. Phương viên chăm dặm địa phương, tựa hồ cũng có thể mơ hồ nghe thấy Phật sướng phản âm. Cái kia Phật quang hấp dẫn trấn an chung quanh tín đồ tâm linh, đồng thời cũng trở thành Kim đỉnh nhất trọng bảo hộ cấm chế. Hoa Nghiêm tự sân nhà tác chiến, vẫn có chút địa lợi ưu thế. Đương nhiên, hắn một nhà vô pháp chống cự ma giáo tiến công, toàn bộ nhờ người trong đồng đạo chi viện. Ngày thứ hai lúc trời sáng, Thượng Quan Tùng lần nữa xuất chiến. Lần này có Hồng Nham giúp đỡ, hắn nhẹ lỏng một ít. Trương Thiên Hằng cùng Vương Độc Báo cùng Thượng Quan Tùng không đối phó, càng vui chế giễu. Nhưng hai người bọn họ dẫn dắt đại đội nhân mã hiền thân, đối diện liền không thể không phân tâm đề phòng. Thượng Quan Tùng vì vậy càng nhẹ nhõm một điểm. Nhưng dù cho như thế, hắn cùng Hồng Nham hai người cũng lộ ra thế đơn lực cô. Trần Lạc Dương đứng tại cô phong đại điện bên trong, xa xa nhìn qua chiến trường, trong lòng đùi ngùi mai thôi. Hai vị này phản đối hắn Nguyên lão phái, tới thật sự là thật là khéo. Nếu không Trần đại giáo chủ đều không tốt giải thích, chính mình vì cái gì không tự thân lên trận, trực tiếp một tay san bằng kim đỉnh. Hiện tại, bất luận hai phe đứa ta, đều chỉ sẽ cho là hắn mượn người trong chính đạo tay, cố ý gọi giáo hấn thượng quan tủng, Hồng Nham hai người. Thất Trường lão, Hồng hộ pháp làm tiên phong giá trị chính thể hiện ở đây. Hai người tốt ta. Trần Lạc Dương đấy lòng cười đến rất vô lương. Hắn ánh mắt liếc nhìn chung quanh dãy núi. Không chỉ một võ vương động thủ, tác động đến phạm vi rộng lớn. Toàn bộ chiến trường to lớn, che phủ phương viên mấy chục dặm. Trừ chiến trường hoạch tâm thượng quan tùng đám người, bên ngoài cũng có cái khác người trong ma giáo cùng địch chém giết. Nơi này có ma giáo đệ tử đi chuyển, cũng có đầu nhập phụ thuộc ma giáo, phụ mệnh làm việc cái khác bên trong thế lực nhỏ. Ma vực rộng lớn. Trừ ma giáo đệ tử bên ngoài, cũng có rất nhiều quy thuận người của ma giáo kiếm ăn. Lần này ba đại hộ pháp theo giáo chủ viễn trinh Thục Châu, trừ riêng phần mình phân đả ma giáo đệ tử bên ngoài, những phụ thuộc kia ma giáo thế lực cũng muốn ra người xuất lực. Nhưng nhìn số lượng, tôi tớ quân còn càng nhiều. Bình thường tại ma giáo thống trị hạ kiếm ăn, bây giờ đương nhiên phải bắn mạng Trần Lạc Dương tinh tế xem bọn hắn động thủ, không khỏi lòng có cảm giác. Bính cấp thế lực một phái trưởng môn, một bang bang chủ. Giáp cấp thế lực hoa nghiêm tự đệ tử đi chuyển ma giáo đệ tử đi chuyển Như thanh long điện thuộc hạ long lần 45 đám người Luận tu vi cảnh giới Kỳ thật không sai biệt lắm Đều là tiên thiên võ sư Đệ tứ cảnh tiên thiên đến đệ lục cảnh hợp nhất Nhưng long Lân 45 Lại hoặc là hoa nghiêm tự đích chuyển tiểu hòa thượng Nghiên kỷ đều chẳng qua trên giới 20 tuổi Xa so với bính cấp thế lực bang chủ tuổi trẻ Lúc trước tại cam lộ Sơn Trăng nghe báo cáo Cùng là bính cấp thế lực người cầm lái Thanh lôi môn môn chủ trước đó không lâu vừa mới chết tại Long Lân 45 thủ hạ. Hiện tại cái này bính cấp thế lực bang chủ, đồng dạng bị Long Lân 45 nhân ép. Song phương cảnh giới dù giống nhau, riêng phần mình tu tập võ đạo lại ngày đêm khác biệt. Cái này bính cấp thế lực bang chủ, côn pháp quẩn mánh dữ dằn. Tại thuộc Châu nơi đó cái nào đó quận bên trong, có lẽ cũng coi như có phần có danh tiếng. Nhưng đối thủ của hắn, Long Lân 45 thi triển võ học, lại là ma giáo 36 mật chuyển một trong thái âm phá ngày trào. Long lân 45 trực tiếp tay không nhập giao sắc, huyết nục chi khu, đi mạnh mẽ bắt đối phương có thể đánh nát đá núi cự côn, đem đánh bại. Mà ma giáo 36 mật truyền tuyệt học, từng cái cường đại, thái âm phá ngày chảo chỉ là một cái trong số đó. Giáp cấp thế lực hoa nghiêm tự đích truyền Trấn sơn tuyệt kỹ, còn có thể cùng đối kháng 1-2. Ất cấp thế lực cùng bính cấp thế lực liền hoàn toàn không có nhịn. Kết quả trẻ tuổi hòa thượng cùng Long lân 45 kịch chiến một phen về sau, rốt cục vẫn là cờ kém một chiều bị thua. hậu thiên võ giả Thiên Tiên võ sư như thế, võ tông, thậm chí võ vương cũng là đồng dạng. Ma giáo đích truyền, cơ bản đều là cùng cảnh giới hạ đứng đầu nhất nhân vật, thậm chí có thể lấy hạ khắc thượng. Chỉ có số ít võ đạo thánh địa truyền nhân mới có thể miễn cưỡng đối kháng. Trần Lạc Dương một lần nhìn xem đến, song phương đại chiến, phe mình nhận ẩn còn chiếm thượng phong. Chỉ là hai bên nhân vật thủ lĩnh quyết đấu, thượng quan Tùng có chút chật vật. Nhưng người đối diện tuyệt không nhẹ nhõm. Chỉ cần trông thấy phương xa quần long vẩn quanh cô phong đại điện, Bọn hắn liền áp lực to lớn. Trần Lạc Dương nhìn một chút, trên thân ngọc bội vang lên một tiếng. Hắn đáp lại một chút về sau, Kim Cương rất nhanh xuất hiện tại trước mặt. bẩm giáo chủ, ngay lúc trước tại cam lộ Sơn Trang phân phó đồ vật, phía dưới người đã đại khái thu thập đủ, chỉ có hai loại trước mắt còn không hạ lạc, chính sai người gấp rút tìm kiếm. Kim Cương bẩm báo nói. Lao giả áo xám Lao Phúc Truy Tung ứng Thanh Thanh rời đi, hắn ban đầu việc phải làm liền từ cùng tại giáo chủ bên người Kim Cương tiếp nhận. Trần Lạc Dương hỏi ít cái kia hai loại, Kim Cương ghi danh, cũng không phải là luyện chế thập chuyển quy nguyên đan cần thiết, mà là hắn che giấu ánh mắt, chiếu vào thần châu kỳ chân dị trí tùy tiện thêm vào đồ vật. Luyện đan cần thiết chi vật đã đủ, không tìm được đồ vật, gấp rút tìm kiếm, còn lại, đưa tới bản tỏa nơi này. Trần Lạc Dương phân phó nói, Kim Cương hành lễ nói, "Là giáo chủ." Đối phương lui ra, Trần Lạc Dương tiếp tục nhìn qua chiến trường. Khai chiến đến nay, đã xuất hiện không ít tử thương ấm đen bên trong huyết Hồng Quỳnh Tương đang dần dần gia tăng Trần Lạc Dương mắt thấy tình cảnh này mặt không biểu tình có lẽ là bởi vì kiếp trước liền thấy tận mắt máu tươi cùng người chết còn là bởi vì bọn hắn rời chính mình quá xa rồi giờ phút này hắn phát hiện tâm tình xa so với trong dự đoán tới bình tĩnh lúc này Thanh long Tam để báo bẩm giáo chủ long chảo 17 hồi âm Tống Luân muốn cầu thấy giáo chủ Trần Lạc Dương lưu ý đến đối phương trong ánh mắt còn bao hàm mấy phần khó có thể tin Nhìn về phía Trần Lạc Dương ánh mắt càng phát ra kính sợ. Thống Luân dĩ nhiên thật chủ động đưa tới cửa. Trần Lạc Dương mặt không đổi sắc, rất bình tĩnh nói ra, hắn có nắm chắc giấu giếm được những người khác. Hắn nói rõ muộn cần phải có thể. Thanh Long Tam báo cáo. Trần Lạc Dương hừ một tiếng, hắn sớm điều tra phụ cận địa đồ, liền là phân phó nói, vậy liền đêm mai, cách này hướng tây ngoài trăm dặm cao dương sơn đỉnh, mạng hắn ở nơi đó chờ bản tọa. Thanh Long Tam đáp, cẩn tuân giáo chủ dụ lệnh. Hơi hơi dừng một chút, Hắn hơi có chút trần chờ nói ra, giáo chủ, có còn không chịu định tình báo biểu thị, kiếm hoàng khả năng đích thân tới Kim Định, ngài nhìn cái này sẽ có hay không có cái bẫy Tới, vậy liền lại đánh một trận tốt. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói. Thanh Long Tam vội vàng dập đầu nói, giáo chủ thân uy cái thế, là thuộc hạ lắm mộm. Trần Lạc Dương trên mặt mặc dù nhạt định, nhưng chờ đến ngày thứ hai ban đêm phó ước thời điểm, Kim Cương xin đi giết giặc đồng hành, hắn cũng không có cự tuyệt. Cái kia to lớn long xa, động tính quá lớn. Giờ phút này tự nhiên không hợp dụng Nhưng bọn thủi hạ sớm chuẩn bị tốt mềm tiệu Nhắc lên hắn tiến về Cao Dương Sơn Hoàn toàn không cần chính hắn chạy trốn Cố kiệu đến Cao Dương Sơn đỉnh rơi xuống Trên núi chỉ có một gian miếu hoang Tùy hành kim cương chuyển nhìn một vòng Cao mày nói Giáo chủ, nhìn không thấy Tống Luân Trần Lạc Dương ngồi tại trong tiệu không lúc đích Hắn nghĩ nghĩ về sau Nói câu 3 phải 2 có thể Cơ hội, bản tọa cho tới bây giờ chỉ cấp người một lần Trần Lạc Dương thanh âm hời h Giống là nói cho trốn ở nơi nào đó người nghe Lại giống là tại đáp lại kim cương lúc trước Kim cương nghe xong Mặt lộ vẻ nhe răng cười Cẩn tuân giáo chủ rủ lệnh Tống Luân gan to bằng trời lật lọng Bản giáo trên dưới định sẽ không bỏ qua hắn Ngài ở đây hơi chờ một lát Ta vậy thì cùng thượng quan Lão nhi Tiểu trường, hồng tảng đá bọn hắn Cùng một chỗ công kim đỉnh Hoa nghiêm tự tặc ngốc đều trước thả thả Đầu tiên đem Tống Luân nắm chặt tới đây Chờ đợi ngài xử lý Khu khu Nói quá lời Tô Mâu vì cầu bả mật, tại quan sát bốn phía, để phòng thai vách mạch rừng, cho nên hiện thân chậm một bước, thật không phải cố ý lãnh đạm Trần giáo chủ, chỗ đất tội, mong rằng Trần giáo chủ rộng lòng tha thứ. Kim Cương lời còn chưa dứt, nơi này đột nhiên vang lên một thanh âm khác. Sau đó, liền gặp trong miếu sáng lên một chiếc đèn đuốc. Ánh đèn chập chờn chỗ, chiếu rõ ra một chương khuôn mặt tái nhợt. Kim Cương nụ cười trên mặt biến mất. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trong miếu người. Lấy hắn tu vi, đêm tối ban ngày cũng không phân biệt Mới vừa rồi dù không đèn sáng, cũng đem trong miếu đổ nát bên ngoài điều tra một lần. Lại không phát hiện đối phương. Ánh đèn chiếu dọi ra một người trung niên nam tử gầy gò tuấn lãng khuôn mặt, nhìn qua như cái Viên bác văn sĩ. Nhưng mà Kim Cương nhận ra, cái này nhìn như hào hoa phong nhã nam tử trung niên, chính là Thần Châu Hạo thổ nắm chắc hắc đạo hào hùng. Du Châu chi chủ, Ngũ Sắc Đường đường chủ, Cửu Mệnh Phi Long Tống Luân. Kim Cương trong lòng rẻ trường sợ hãi. Thực lực đối phương, khả năng càng tại tuệ giác pháp vương phía trên. Chính mình mới vừa rồi cái kia lời nói, nhưng có điểm nhỏ lớn. Tống Luân không tiêu không nóng nảy, đứng dậy ra miếu hoang, đi vào cố kiệu trước, chắp tay nói ra, ngũ sát đường một mực cùng quý giáo vì thiện, lần này Tống mộ đến Kim Đỉnh chỉ là làm dáng một chút, ứng phó một chút những người khác, cũng không đối địch với quý giáo ý niệm, mời Trần giáo chủ minh dám. Trần Lạc Dương không có ra cố kiệu, chỉ nhàn nhạt hỏi, chỉ thế thôi. Tống Luân nói, Tống mô cùng dưới trường ngũ sắc đường huynh đệ, cũng không sát thương quý giáo đệ tử. Sau này cũng sẽ không. Cái này có thể còn thiếu rất nhiều. Trần Lạc Dương nói. Tống Luân hỏi, chẳng biết Trần Giáo chủ có gì chỉ giáo. Thu hồi ngươi tiểu tâm tư. Trần Lạc Dương nói, bản tọa đã nói qua, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Tống Luân bình tĩnh nói ra, Trần Giáo chủ thần công cái thế. Tống Mộ từ trước đến nay bội phục chỉ là ngũ sắc đường. Cơ nghiệp chính là phụ tổ lưu lại, phá nhà giá trị bạc triệu. Tống Mộ không dám nhuận lại, nếu không giới kiểu tuyển không mặt mũi nào gặp lại tiên phụ ai cút ra đây kim cương lúc này đột nhiên quát lên một tiếng lớn hắn biết hổ thẹn sau đó Dũng chứ lưu ý Tống luân bên ngoài lại một lần nữa cẩn thận kiểm tra cả tòa cao Dương Sơn kết quả thật là có phát hiện một đạo rực rỡ kiếm Quang bay lên trời treo giữa không trùng kiếm Quang có chút thu liễm hiện ra một thanh niên người thân ảnh Tống luân mắt sáng lên Nguyên Lai là kiếm các tam tiên sinh đến chương 16 kiếm các chuyển nhân kiếm Quang đánh tan một thanh niên chân đạp treo lơ lửng giữa trời như dấm trên đất bằng hắn hướng đỉnh núi chắp tay trần giáo chủ tọa hạ Cường giả như mây bảo Thụ thượng nhân danh bất hư chuyển là nhiếp hoa thất lễ thanh niên này hình dung dáng vẻ hào sảng, lôi thôi lết thiết. nhưng tinh thần phân chấn thoải mái không bị chói buộc ngay trước ma giáo giáo chủ trước mặt vẫn như cũ nói nói cười cười Tống Luân trong ánh mắt lại hiện hiện ngưng trọng đối mặt ma giáo giáo chủ nhân vật như vậy Tống Luân hết sức chăm chú ứng đối đều chỉ sợ không đủ kết quả tại phương diện khác lại có chỗ bỏ sót Lại bị kiếm các người vụn trộm sờ lên núi đến Cái này rất dễ dàng để ma giáo cho rằng Là hắn thông đồng kiếm các Quả nhiên, liền gặp kim cương mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn Cảnh giác quan sát chung quanh đồng thời Ánh mắt ở đằng kia vị kiếm các tam tiên sinh Cùng hắn tống luân thân bên trên qua lại di động khiêm tiệu ma giáo đệ tử Đồng dạng ngưng thần đề phòng Cao dương sơn đỉnh Nháy mắt một mảnh tốc sát chi khí Được nghe nhiếp hoa chi danh Kim cương đám người trong lòng cũng cũng hơi nghiêm nghị Phi kiếm hoa kiếm các các chủ môn hạ thân truyền tam đệ tử, kiếm các năm kiệt một trong. Thế nhân đều biết, kiếm hoàng cực ít thu đồ, kiếm các môn nhân thưa thớt. Nhưng quý tinh bất quý đa. Kiếm hoàng tọa hạ đệ tử, cả nhà anh kiệt. Tùy tiện một cái nhập thế hành tẩu, liền đáng kinh ngạc động thiên hạ. Thế gian không cao hơn 30 tuổi võ vương phượng mao lần rác. Trừ cực kỳ cá biệt ngoại lệ, cơ bản đều xuất từ ma giáo, kiếm cát, dị tộc, đại hạ hoàng tộc bốn nhà. Trong đó kiếm các năm kiệt, tất cả đều đặt chân võ vương chi cảnh. Tuổi con trẻ, tự thành một ô, đều có thể xưng đại tông sư. Nhiếp Hoa xem kiếm các vô thượng bảo điển ngày kiếm thư, tu thành cùng ân sư kiếm hoàng hạo thiên thần kiếm khác lạ độc môn kiếm thuật, có thế gian đệ nhất khoái kiếm thanh danh tốt đẹp. Cho nên được phi kiếm chi danh. Thật muốn luận thanh danh hy vọng, hắn thậm chí còn tại rất nhiều đạo môn kỳ tộc, Phật môn cao tăng phía trên. Nhưng cùng sơn thành bá chủ Tống Luân, Hoa Nghiêm tự chủ trì tâm đăng thiền sư dạng này chúa tể một phương đánh đồng. Hắn cùng Tống Luân có thể là một đường để kim cương đám người trong lòng để cao cảnh giác. Lại nghe trong nhuyễn điệu, lúc này vang lên Trần Lạc Dương thanh âm. "Tống Luân, mặc kệ ngươi là muốn tận hiếu, vẫn là chính mình có hùng tâm, bản tọa đều rất thưởng thức. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Quy thuận chung với bản tọa người, bản tọa từ không bạc đãi, sẽ có một phần hậu lệ cho ngươi, ngươi khẳng định thích." Hán ngữ khí không có chút rung động nào, hoàn toàn xem nhiếp hoa như không. Trong lúc vô hình, đâm rách đối phương có thể là liên hợp cạm bẫy khẩn trương không khí. Tống Luân nỗi lòng lo lắng hơi buông xuống một điểm. Nhưng cùng ma giáo giáo chủ tự mình gặp mặt, lại bị kiếm các đánh vỡ, hắn ngũ sắc đường kẹp ở giữa, chết để không dễ chịu lắm. Hiện tại, cho bản tọa một cái trả lời chắc chắn. Trần Lạc Dương nói ra, cái khác không có gì cần để ý tới, người chết vô pháp lắm miệng. Giữa không trung nhiếp hoa cười nói, khó trách Trần giáo chủ ngài bản nhân không thèm để ý nhiếp mô Dự tính, nguyên lai là đã quyết định chủ ý muốn lấy tính mạng của ta. Nếu không tại sao nói lòng hiếu kỳ hại mẹo chết đâu? Ta nguyên cho rằng tống đường chủ nửa đêm ra ngoài, là thấy thượng quan tủng, trương thiên hàng đám người, lại hoặc là kim cương tiên sinh. Chỗ nào có thể nghĩ đến, dĩ nhiên là trần giáo chủ đại giá đích thân tới. Trong nhuễn kiệu trần lạc dương điễu môi. Cái này nhứt hoa, miệng còn rất độc. Nhìn như phàn nàn chính mình vận khí không tốt. Kỳ thật lại đang nhắc nhở tống luân thà làm đầu gà đừng vì châu sau. Dấn thân vào ma giáo, chỉ có thể túi đầu nghe lệnh của người, thậm chí làm nô là buộc, lại không phải một phương hùng chủ. Bất quá. Mặt đối với mình vị này ma giáo giáo chủ chậm rãi mà nói, nhiếp hoa lực lượng ở đâu? Lại tha làm đầu gà đừng vì trâu về sau, chết hết thể đều không tốt. Cực ta trọng thương chưa lành Vẫn là nói có khác ý vào. Trần Lạc Dương trong lòng suy tư. Tống Luân tự nhiên cũng nghe được ra nhiếp hoa nói bóng gió. Nhưng nhiếp hoa nhưng lại không biết hắn khác có khó khăn có nói. Tống Luân hiện tại cũng chỉ là không có cam lòng, cơm ép trèo trống. Trần Lạc Dương lúc này, cuối cùng từ trong tiệu gia một đôi chấp động đối quan con người, liếc nhìn Tống Luân cùng Nhiếp Hoa. Đối diện hai người, đều trong lòng căng thẳng. Trần Lạc Dương đứng chắp tay, nhìn Nhiếp Hoa, lạnh nhạt nói ra, bản tọa cùng người nói chuyện, khi nào hứa người chen vào nói. Là ta thất lễ, Trần giáo chủ rộng lòng tha thứ. Nhiếp Hoa thân giữa không trùng, ổn quyền thi lễ. Nhiếp Mộ Kỳ thật chỉ là cái chân chạy, theo gia sư chi mệnh, tới xem một chút. Đúng lúc này, phương xa trên một ngọn núi khác, đột nhiên có cột sáng phóng lên tận trời. Cái tia cổ sáng phản phất húc nhật giống nhau lóe mắt, thẳng ngút trời. Không chỉ có bao phủ ngọn núi kia, càng che phủ chung quanh dãy núi. Hắc ám bầu trời đêm tại thời khắc này bị chiếu sáng. Tựa như húc nhật đông thăng, đêm tối nháy mắt biến là ban ngày. Tương đạo nhàn nhạt lưu huy, hướng tứ phương chân trời chấn động, phản phất giống như ánh nắng. Nương theo cái này hạo thiên thần huy, ban trướng vô tận hạo đạm kiếm ý, tràn ngập khắp nơi. Kiếm quang, so kim đỉnh bên trên nhiều năm không tắt Phật quang, còn muốn hùng vĩ. Giờ khắc này, phương viên trăm ngàn dặm tất cả mọi người bị kinh động. Mọi người cùng nhau nhìn xem cái kia đạo kình thiên tri trụ một dạng kiếm quang, giật nảy cả mình. Kiếm Hoàng. Người trong chính đạo, kinh hãi về sau chính là Đại Hỷ. Ma Hoàng mang cho áp lực của bọn hắn qua lớn. Thật sự uy hiếp cố nhiên không cần phải nhắc tới. Một phương diện khác, cùng kiếm Hoàng quyết chiến về sau, Ma Hoàng ngược lại tiến thêm một bước binh áp thuộc châu. Há không phải nói rõ, song Hoàng chiến cũng không phải là ngang tay, mà là Ma Hoàng càng hơn một bậc. Hiện tại Kiếm Hoàng cũng giá Lâm Thục Châu, cuối cùng làm cho tất cả mọi người đều buông lòng một hơi. Mà ma giáo bên trong người thì đều thần sắc chuyển thành ngưng trọng. Phe mình ưu thế lớn nhất, có có thể muốn bị đối phương triệt tiêu. Cao Dương Sơn bên trên, Tống Luân mặt không biểu tình nhìn xem cái kia đạo hạo nhật giữa trời giống như to lớn của sáng. Trong lòng cũng đã xoắn suất thành một đoàn đầy rối. Trần Lạc Dương biểu lộ không có chút rung động nào. Trong lòng thì không ngừng buồn trồn. Tỉnh táo. Tỉnh táo lại. Lúc trước trận chiến kia Cần phải thật là lưỡng bại câu thương. Trần Lạc Dương thầm nghĩ nói. Người khác không rõ ràng, chính hắn rõ ràng nhất. Ma giáo giáo chủ là thật bị thương nặng. Nếu như kiếm các các chủ chỉ là bị thương nhẹ, liền nên đổi đối phương hàng yêu chứ ma. Sở dĩ song phương thương thế cần phải không sai biệt lắm. Duy nhất không xác định một điểm, cũng không biết kiếm các các chủ có hay không đặc thù biện pháp, có thể trong thời gian ngắn chữa thương khỏi hẳn. Kiếm các bên trong người sở dĩ đoán không được ma giáo giáo chủ thương thế, nguyên nhân cũng ở nơi đây. Hiện tại xem ra, là sợi đây thân đánh sói hai đầu sợ, tất cả mọi người có chỗ cố kỵ, thậm chí đang hư trường thanh thế. Kiếm các các chủ nếu như không việc gì, cần phải tự mình hiện thân cái này bên cạnh mới là Làm gì xa xa thôi phát kiếm quang, làm chấn nhiếp. Trần Lạc Dương thậm chí hoài nghi, kiếm các các chủ đến cùng có tới hay không. Lúc trước nhà mình giáo chúng mặc dù đạt được kiếm các các chủ khả năng xuôi nam tin tức, nhưng nói không chừng là địch nhân thả bom khói, chính là vì hiện tại thời khắc này làm làm nền. Thế nhưng là phương xa kiếm quang cường thịnh như vậy, nhìn qua cũng xác thực không dễ trọng Trần Lạc Dương ý niệm trong lòng chuyển không ngừng. Trên mặt lại thản nhiên cười, trải qua lúc trước một trận chiến, mọi người hiểu rõ, làm gì cố lộng huyền hư. Có lời gì, ở trước mặt nói, muốn chiến, liền tái chiến một trận tốt. Giáo chủ thịnh tỉnh nhiếp mũ sẽ chuyển đạt cho gia sư. Nhiếp hoa nói ra, bất quá gia sư lần này đến đây, cũng không phải là vì cùng trần giáo chủ lại đọ cao thấp, tương phản. Là hy vọng trần giáo chủ có thể lui bình, trả thục châu an bình, đôi này quý ta song phương đều hưu ích chỗ. hắn thần tình trên mặt trở nên nghiêm túc, phương bắc, có động tính. Dị tộc tộc chủ, xuất quan. Chương 17. Các người đang giá một mặt cờ thưởng. Nghe được dị tộc tộc chủ danh hiệu, kim cương đám người thần sắc lại là run lên. Bởi vì thành danh muộn nhất, trẻ tuổi nhất, sở di đánh với kiếm hoàng một trận trước, thế người ấn tượng bên trong tổng hữu ý vô ý đem ma hoàng liệt vào tam hoàng mạng. Thẳng đến lúc trước trận kia quyết đấu đỉnh cao về sau, cử thế đều biết, ma giáo giáo chủ khoáng thế chi tài, 20 tuổi tuổi mới 20, thực lực cũng không thể so thành danh nhiều năm các chủ cùng tộc chủ hơi kém. Nhưng song hoàng quyết đấu, dù là đều không có gì đáng ngại, cũng sẽ có điều hao tổn. Dị tộc tộc chủ lại thần hoàn khí túc, phái quan mà già, đi đến trước nay chưa từng có đỉnh phong. Không người dám coi nhẹ vị này đau hoàng. Vậy rất tốt ta, bản tọa chờ lấy hắn. Trần Lạc Dương sắc mặt không thay đổi. Trong hai con ngươi hắc quang ngược lại càng tăng lên mấy phần, chấn động tâm hồn. Nghe hắn bình tĩnh mà bá đạo ngữ khí, bên người ma giáo bên trong người đều mừng rỡ. Giữa không trung Nhiếp Hoa nhìn chằm chằm Trần Lạc Dương một chút, ôn quyền nói, "Trần giáo chủ hào khí phách, Nhiếp Mộ bội phục không thôi. Sư phụ ngươi trôi kiếm này, bản tọa đã thấy qua." Trần Lạc Dương nói, bây giờ bản tọa đối với phía bắt trôi đào kia càng cảm thấy hứng thú. Nhiếp Hoa nhìn về phía Kim đỉnh phương hướng, "Vậy trong này, nơi này cái gì?" Trần Lạc Dương trực tiếp đánh gây hắn, bản tọa nói qua, ngựa đạp thục Châu dù ai cũng không cách nào cải biến kết quả này. Nhiếp hoa thần sắc không thay đổi, Trần giáo chủ có ý tứ là, ngài mặc dù vô ý cùng ra sư tái chiến, nhưng quý giáo cũng sẽ không nuôi binh. Bản tọa chính là không xuất thủ, ta thần giáo binh sĩ cũng có thể vững vàng cầm xuống thục trâu. Trần Lạc Dương chắp tay nói ra, sư phụ ngươi nếu là nghĩ nhung tay, vậy bản tọa không ngại chiến cây đao kia trước đó, lại gặp một lần thanh kiếm này. Nhiếp mô minh bạch Sẽ đem Trần Giáo chủ lời nói mang cho gia sư. Nhiếp Hoa gật đầu. Trần Lạc Dương lại nhìn về phía một bên khác, "Tống Luân, bản tọa rất có thành ý, chuẩn bị đưa cho ngươi cái kia phần đại lễ, nhất định khiến ngươi hài lòng, vẹn vẹn tiền đặc cọc liền có thể trước cho ngươi vài quặng Vân tinh thảo." Nghe được Vân tinh thảo ba chữ, Tống Luân tâm lập tức níu chặt. Trước mắt ma giao giáo chủ, tuyệt không phải bắn tên không đích. Đối phương thật biết bí mật của hắn, hiểu rõ sâu, để hắn suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Nhưng Tống Luân bông trong lòng hơi động, cảm giác kỳ quái. Hắn bỗng nhiên cảm giác có huyền cơ khác. Nhìn lên trước mặt Ma giáo giáo chủ, lại cảm thụ phía sau phương xa kiếm các các chủ kiếm ý, Tống Luân Đở dẫn đứng ở nguyên địa. Hắn cuối cùng quyết định đánh cược một lần. Trần giáo chủ hậu ái, Tống mũ khát sâu trong lòng ngũ tạng, nhưng tha thứ khó tầm bệnh. Trần Lạc Dương cũng không tức giận, nhàn nhạt nói ra, "Rượu mời không uống, vậy liền uống rượu phạt đi." Ngựa đạp thuộc châu về sau, ngươi du châu chính là cái thứ hai. Tống Luân Phượng phất tượng đá một dạng đứng thẳng bất động nguyên địa. Nhiếp Hoa vội vàng nói, "Trần giáo chủ, Tống đường chủ cũng là hôm nay thuộc châu chiến bên ta một thành viên, ngài đã đối với quý giáo con cháu có lòng tin. Ngươi thơ phép khích tướng, tự cho là thông minh." Trần Lạc Dương mỉm cười, "Bản tọa gì đám người, sẽ chiếm các ngươi cái này chút lợi lộc." Hắn nhìn Tống Luân, "Ngươi cũng không cần lo lắng bản giáo chia binh phần đỉnh ngươi du châu hang ổ, bản tọa nói qua trước thuộc châu sau du châu, vậy liền sẽ tại thuộc châu hủy ngươi." Người càng đường không trốn, thuộc châu nơi này bất phân thắng bại, ngươi dám chạy, ngươi du châu hang ổ mới có thể lập tức bị tiêu diệt. Muốn làm anh hùng hảo hán, bạn tọa thành toàn ngươi. Tại Trần giáo chủ, Tống Luân thở ra một hơi thật dài, hướng Trần Lạc Dương ôn quyền thi lễ. Sau đó hắn cùng nhất hoa, ở phương xa giống như hạo nhật to lớn cột sáng chiếu giỏi, bay khỏi cao Dương sơn. Sau đó, cái kia bảng bạc kiếm quang kiếu ý, cuối cùng dần dần thu liễm. Đêm tối, một lần nữa giáng lâm. Nhiếp Hoa cùng Tống Luân trở lại kim đỉnh. Tại cái khác mặt người trước, hắn giúp Tống Luân che đậy tự mình thấy ma giáo giáo chủ sự tình. Đa tạ tam tiên sinh. Tống Luân chắp tay một cái. Tống đường chủ không cần phải khách khí, đối mặt ma hoàng, người vẫn có thể thủ vững đại thể không lỗ, nên Nhiếp Mô nói một tiếng bội phục mới lả. Nhiếp Hoa cười nói, nếu như thế, vậy thì cũng không cần phải phức tạp, ngược lại chọc cho những người khác hoài nghi, bất lợi đoàn kết. Tống Luân nói ra. Lần này có thể tại ma hoàng dưới tay nhặt cái mạng trở về, toàn dựa vào các chủ lão nhân ra ông ta, chẳng biết tống mô có thể hay không ở trước mặt nói lời cảm tạ nhiếp hoa nói, thực không dám dầu dến, gia sư lúc trước đánh với ma hoàng một trận, bị thương mang theo, may mắn được bí bảo trị liệu, mới vừa rồi không có gì đáng ngại, nhưng chưa triệt để khỏi hẳn. Bây giờ tại bắt gấp thời gian điều dưỡng, lấy ứng đối ma hoàng, đao hoàng song trọng uy hiếp, tạm thời không gặp khách lạ, lại không phải cố ý lãnh đạm tống đường chủ người một người. Các chủ tu dưỡng quan trọng. Tống Luân gật gật đầu, tối nay quấy nhiễu lão nhân ra ông ta phá lệ xuất thủ, Tống Mộ đã là tội lỗi lớn. Tống Đường chủ không cần khách khí. Nhiếp Hoa nói ra, trước mắt có gia sư chế hành ma hoàng, ta đợi đi đến lớn nhất lo lắng, nhất định có thể gột rửa quần ma, nặng còn thuộc châu Thái Bình thế giới. Tống Luân nói, Tam tiên sinh xin yên tâm, Tống Mộ vì ngũ sắc đường cơ nghiệp, thường có tiếp thân tiến hành, nhưng lần này chỉ có toàn lực ứng phó, ma hoàng lời nói được minh bạch, bọn hắn bất bại. Tang Vũ xác định cũng không nơi sống yên ổn, thành bại đều ở thuộc châu chiến dịch, ta sẽ mệnh lệnh càng nhiều huynh đệ nhập thuộc gấp rút tiếp viện, cũng mời tam tiên sinh nhiều liên lạc cái khác đồng đạo, cùng chống chọi với ma giáo. Tống Đường chủ hiểu rõ đại nghĩa, nhiếp mộ bội phục, chúng ta trên giới một lòng, nhất định có thể thành được đại sự." Nhiếp Hoa nói. Hai người tạm biệt, Nhiếp Hoa lại ứng phó những người khác về sau, ngược lại rời đi, hướng phương xa núi hoang bước đi. Kiểm tra không người theo dõi về sau, hắn thở dài ra một hơi, tứ sứ đệ Lần này nhờ có có ngươi, một cái so hắn tuổi tắc còn hơi nhỏ hơn điểm người trẻ tuổi hiện thân, trong ngực ôm một con hộp dài. Nhờ có sư phụ mài kiếm thạch mới là thật. Người trẻ tuổi nói ra, cũng nhiều thua thiệt tam sư huynh người gặp nguy không loạn. Nhếp hoa nhìn xem hộp dài, khoảng cách đủ xa, nếu không khẳng định không thể gạt được cái kia đại ma đầu. Hắn thật thương thế không có gì đáng ngại, đã khỏi hẳn Người trẻ tuổi hỏi, theo sư phụ lời nói, ma đầu kia thương thế hẳn là cũng không nhẹ. Ta không dám khẳng định không có mạo hiểm thử một lần. Nhiếp Hoa nói ra, nói không chừng cùng chúng ta giống nhau là hát không thành kế. Người trẻ tuổi nói ra, "Tam sư huynh ngươi bảo trì bình thản, đổi ta có thể sẽ thử một chút." Nhiếp Hoa nói, tống luân lúc ấy thái độ không chừng, còn có đại kim cương tự phản đồ bảo thụ ở một bên, mạo hiểm kết quả cũng chưa chắc có thể thăm dò ra ma đầu kia nội tình. Ngược lại không như như bây giờ ổn định được nhân, thuận tiện đại sư huynh cùng năm sư để bọn hắn bên kia hành động. "Ta minh bạch." Người trẻ tuổi hỏi Thống Luân đáng tin sao? Tại chỗ rơi xuống ma đầu kia mặt mũi hắn không có đổi ý chỗ trống. nhiếp hoa nói, bất quá cẩn thận là hơn, lại nhiều quan sát một chút, cơ mật không cần tiết lộ cho hắn biết. Người trẻ tuổi hiên lặng gật đầu. Nhếp hoa thần sắc khôi phục tùy ý không bị trói buộc, trục trục hộp dài cười nói, hiện tại nó chính là chúng ta sư phụ, tứ sư đệ ngươi hao tổn nhiều tâm trí, sư phụ tại một ngày, liền có thể nhiều ổn định ma đầu kia một ngày. Sư Minh yên tâm. Người trẻ tuổi gật đầu Tại nhiếp hoa cùng Tống Luân rời đi cao Dương Sơn về sau, Trần Lạc Dương đứng chắp tay, đứng tại bên vách núi. Hắn không quay đầu lại, phía bắc đến cùng tình huống như thế nào. Một cái kiệu phu quỷ dạp xuống đất, đầy mặt vẻ xấu hổ, chính là Thanh Long Tam. Thuộc hạ vô năng, vẫn chưa nắm giữ đến dị tộc tộc chủ động tĩnh. Hắn dập đầu nói ra, lúc trước phía bắc chuyển về tin tức, dị tộc xác thực có không giống bình thường động tĩnh, nhưng vô pháp xác định là không cùng dị tộc tộc chủ có quan hệ. Đứng lên đáp lời. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói Đối thủ, há có thể tin hết. Bản tọa thư nặng người, là các người. Thanh Long Tam buông lỏng một hơi, đứng dậy, tạ giáo chủ Long Ân. Thuộc hạ lập tức đi tra, xác nhận thật giả. Trần Lạc dương ngừ một tiếng, trong giọng nói mang hơn mấy phần cười nhạt ý, đêm nay có không ít kinh hỉ Kiếm các các chủ, dị tộc tộc chủ muốn tới, tại người đời ta đến nói, khẳng định chỉ có kinh không có thích, nhưng giáo chủ ngài thần uy cái thế, bọn hắn đều chắc chắn chỉ là ngài chúa tể thiên hạ trên đường phong cảnh tô điểm. Kim cương ở một bên bước mông ngựa, giáo chủ ngài đã nói muốn thục châu, cái kia thục châu liền khẳng định là ta thần giáo vật trong túi, xin ngài hứa ta cũng tham chiến, nhất định phải đạp phá kim đỉnh, vì ngài đánh xuống thục châu. Trần Lạc Dương không để ý tới hắn, quay người ngồi trở lại trong tiệu. Về đi. Kim cương vội vàng vung tay lên, thanh long tam đám người liền nâng lên mềm tiệu, phiêu nhiên xuống núi. Trong tiệu chỉ còn chính mình một người, Trần Lạc Dương khỏe miệng lộ ra tiếu dung. Hắn hận không thể đưa một mặt cờ thưởng cho nhiếp hoa cùng kiếm cát. Đường quản nơi đây kiếm Hoàng là thật là giả. Hắn cái này ma Hoàng có thể quang minh chính đại bỏ bê công việc. Xong Hoàng đổi quân, ai cũng không xuống đại. Danh chính nguồn thuận. Âu ra. Cao hứng qua đi, Trần Lạc Dương một lần nữa tỉnh táo lại, tính toán cục diện trước mắt. Hắn mơ hồ cảm giác có chút không đúng. Đối phương tựa hồ cũng có khác chủ ý. Đáng tiếc trong tay tình báo có ít. Trần Lạc Dương trở về chính mình hành cung đại điện, phân phó thanh long tam càng thu thập nhiều tin tức. Mấy ngày kế tiếp bên trong Song Vương đại chiến càng phát ra kịch liệt. Kiếm các Tam tiên sinh, tứ tiên sinh chờ chính đạo cường giả đều nhau nhau xuất thủ. Ma giáo cái này bên cạnh cũng không còn bảo lưu, Trương Thiên Hằng, Vương Độc Báo chờ ma giáo hộ pháp cùng nhau tham chiến. Lần lượt còn có càng nhiều ma giáo cao thủ chạy đến Thục Châu chi viện. Song phương đại chiến bắt đầu hướng tới gay cấn. Chính đạo một phương lúc trước dự địch xâm nhập, lúc này phục binh tứ xuất, mấy rối ma giáo đã công chiếm Thục Châu các quận. Ma giáo sớm có phát giác, trái lại tiêu sát đối thủ. Song phương chiến thành cải trang lực hình, chỉ có tầng cao nhất mặt ma giáo giáo chủ cùng kiếm các các chủ từ đầu đến cuối ổn thỏa đại cao. Một ngày này, Trần Lạc Dương tại đại điện bên trong, nghe Thanh Long Tam báo cáo. "Bẩm giáo chủ, mặc bác dị tộc xác thực có điều binh khiển tướng dấu hiệu, liên quan tới dị tộc tộc chủ, tuy có hắn đã xuất quan tin tức, nhưng bản thân hắn vẫn chưa hiện thân, khó để xác định tin tức thật giả cùng hành tung hạ lạc." Thanh Long Tam bẩm báo nói, "Mặt khác đáng nhắc tới chính là, dị tộc Tả Hiền Vương trước mắt cũng hành tung không rõ." dị tộc tả hiền vương, tộc chủ bảo đệ, mặc bác tái ngoại, gần với tộc chủ cường giả. Ngoài ra, Hạ Triều có tấp ngập nhân viên điều động, đại lượng xứ giả lui tới tại thanh lương tự, thái ớt đạo tông trở trung thổ giáp cấp thế lực, hiện ra liên hợp chi thế, muốn gây bất lợi cho bản giáo. Nghe Thanh Long Tam báo cáo, Trần Lạc Dương nói ra, tiếp tục tra, càng kỹ càng càng tốt, là thuộc Hạ Tuân Mệnh. Thanh Long Tam lui ra, Trần Lạc Dương một thân một mình ngồi tại đại điện bên trong, trong lòng suy tư. Hán tự lầm bẩm, cảm giác có chỗ nào không đúng kình. Giáo chủ Thánh minh, lo lắng không kém. Lúc này, khắc thanh âm của một người đột ngột ở trong đại điện văng lên. chương 18. Ngũ đế. Nghe được đột nhiên có người nói chuyện, Trần Lạc Dương bị giật nảy mình, kém chút từ trên ghế nhảy dựng lên. Người nào? Từ khi làm ma giáo giáo chủ trên thế giới này tỉnh lại, chỉ có lúc ban đầu thời điểm, một đám thủ hạ lo lắng giáo chủ bế quan sẻ ra chuyện xuống tới, mới gọi Trần Lạc Dương như thế trở tay không kịp. Từ sau lúc đó, thân là giáo chủ, dưới trường đám người có chuyện tìm hắn, đều sẽ trước thông qua đủ loại con đường cầu kiến. Được Trần Lạc Dương sau khi cho phép, giáo chúng mới có thể gặp hắn. Hôm nay, lại có người không trải qua thông truyền, liền xuất hiện tại bên cạnh mình. Người kia là ai? Người tới vào lúc nào? Muốn làm gì? Trần Lạc Dương cố tự Trấn định, trên mặt cuối cùng không có lộ ra đầu mối. Nghe người này tìm từ tương đối cung kính, hẳn không phải là ma giáo bên ngoài địch nhân. Mà lại này người giọng nói tự nhiên, không giống là lần đầu tiên làm loại chuyện này. Trần Lạc Dương ý niệm trong lòng xoay nhanh. Thế là trên mặt một bộ lạnh nhạt tự nhiên, nhìn lắm thành quen thần sắc. Mặc dù không biết đối phương đến đây lúc nào, nhưng Trần Lạc Dương hồi tưởng chính mình một người lúc cũng không có khiến người hoài nghi địa phương. Một câu như vậy lầm bà lầm bẩm, cũng không lo ngại. Hắn lấy lại bình tĩnh, ngồi ngay ngắn trên ghế bất động. Sau đó quả nhiên nghe thấy đối phương phối hợp tiếp tục nói ra, từ hạ chiều dẫn đầu kiếm các cùng dị tộc cùng một chỗ thăm dự, trung thủ các đại thánh địa đại biểu tề tụ hạ triều hoàng đô mật hội. Mấy nhà liên thủ hợp tác, cử thế nam trinh, công ta thần giáo hạch tâm nội địa, gần đây liền phát động. Nhập thuộc tiếp viện làm ra đủ loại dấu hiệu, đều là nhiễu loạn chúng ta tầm mắt màn khói, che giấu bọn hắn chân thực động tính. Đất thuộc chỉ là kiềm chế giáo chủ ngài cùng bản giáo lực lượng ngồi nhử, đối phương cũng không chỉ là giữ vững thuộc châu liền thôi, mà là nghĩ phản thủ làng công, chủ động xuất kích, xấu bản giáo căn cơ. Đang khi nói chuyện Trần lạc dương trước mặt, dần dần hiện ra một bóng người. Bất quá, chỉ là một cái hình người hình dáng. Một thân giống như là bị cỡ nhỏ rồng gió lốc bao phủ ở giữa. Thậm chí, cả người tựa như một cơn gió biến hóa mà tới. Thấy không rõ cụ thể tướng mạo Chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt là người nam tử. Trần lạc dương trong lòng trầm âm. Trước mặt người nếu như là ma giáo giáo chúng, tại giáo chủ trước mặt vẫn không lộ chân diện mục tựa hồ có chút vô lễ. Nhưng bộ kia tự nhiên mà vậy bộ dáng Nhưng lại giống quen thuộc thành tự nhiên Chính mình đối với cái này Cần phải dùng thái độ gì Đối phương hẳn là ma giáo bên ngoài địch nhân giả mạo A Trần lạc dương cao cư chống ngồi Đạm mạc hỏi ngược một câu Cử thế nam trinh công bản giáo hạch tâm nội địa Hạ triều Kiếm các đám người dương đông kích tây Vây ngụy cứu triệu khả năng Hắn cũng cân nhắc qua Nhưng tỷ lệ rất nhỏ Trừ phi kiếm hoàng thương thế khỏi hẳn Lại hoặc là đào hoàng thật xuất quan Tự mình xuất thủ nhằm vào ma giáo Nhưng hai người bọn họ đối với lẫn nhau cung cấp có điều cố kỵ. Hai hoàng không xuất thủ, rất khó giao động ma giáo căn cơ. Trần Lạc Dương giáo chủ này mặc dù không tại, nhưng tổng đàn vẫn có cao thủ tòa chấn. Bốn điện thủ tọa một trong chu tức điện thủ tọa người xương đại thủ tọa Công nhận gần với giáo chủ Trần Lạc Dương ma giáo thứ hai cao thủ. Năm đó từng cùng Trần Lạc Dương cạnh tranh giáo chủ chi vị siêu cấp ma đầu. Nói là thứ hai, lại không người dám tại khinh thị. Tam Hoàng Ngũ Đế là bây giờ sừng sững tại Thần Châu Hạo thổ đỉnh điểm nhân vật. Tam hoàng phía dưới chính là Ngũ Đế. Chu Tước thủ tọa chính là Ngũ Đế một trong. Cái này cũng chưa hết. Ngũ Đế, Ma giáo độc chiếm thứ hai. Trừ Chu Tước thủ tọa bên ngoài, còn có bảy đại nguyên lào đứng đầu Ma giáo đại trưởng lão. Giáo chủ Trần Lạc Dương cùng kiếm các các chủ ước chiến tuyết vực cao nguyên, nhị đế liền lưu tại tổng đàn tọa chấn. Trừ bọn hắn bên ngoài, Ma giáo còn có cái khác cao thủ, cũng đều tại Ma vực. Từ trên thực lực đến nói, Lực lượng vẫn là rất đủ. Mà từ sách lược bên trên giảng, hạ triều không tập trung lực lượng đối phó thuộc Châu Trần Lật Dương, ngược lại đi chép ma giáo quê quán, cũng còn chờ châm trước. Tại ma giáo nội bộ, đại thủ tọa cùng đại trưởng lão đều là nguyên lão phái lãnh tụ. Theo giáo chủ nhậm chức đến nay đại lượng đệ bản người mới, nguyên lão phái bất mãn càng ngày càng nhiều. Ma giáo giáo chủ quyết chiến kiếm các các chủ nếu như ra chút ngoài ý muốn, nguyên lão phái rất có thể phản ngược Đối thủ vây công thuộc Châu Trần Lật Dương Ma giáo nguyên lão phái rất có thể sẽ quan sát, chờ lấy kiếm tiện nghi. Ma trẻ trung phái thì sẽ vì vậy bất mãn. Giáo chủ không trấn áp Tứ phương, ma giáo lúc nào cũng có thể nội chiến. Nhưng nếu như tiến đánh ma giáo tổng đàn, cái kia đối mặt ngoại địch táp lực, ma giáo nội bộ hai phái liền sẽ tạm thời gác lại nội bộ mâu thuẫn, trước liên thủ nhất trí đối ngoại. Sở dĩ Trần Lạc Dương nghe được liên quân Nam Trinh tin tức, phản ứng đầu tiên là kinh ngạc. Cái kia bao phủ trong gió Nam Tử nói ra, thiên chân vạn s Đối phương làm này quyết định, có lẽ cũng như nói là bức tại bất đắc dĩ. Nghĩ Đông Hải vương xuất thủ, mục tiêu cũng chỉ có thể là bản giáo tổng đàn. Đông Hải, vương gia Trần Lạc Dương như có điều suy nghĩ. Đại hạ Hoàng Triều nội bộ, không thiếu danh môn thế gia. Đã từng có nổi tiếng nhất lục đại thế gia. Bất quá, theo lịch đại hạ Triều kẻ thống trị tăng cường tập quyền, suy yếu đả kích cảnh nội các đại danh cửa thánh địa, lục đại thế gia cũng trở thành lịch sử. Bây giờ, chỉ còn lại ba đại. Tại Ma giáo Thanh Long Điện phân loại bên trong, đều là giáp cấp thế lực. Nhưng đáng lưu ý chính là ba đại thế gia đứng đầu Đông Hải Vương thị gia tộc. Vương gia đương đại gia chủ, Kinh Tài Tuyệt Diễm, được tôn là kiếm hoàng phía dưới, thần châu kiếm đạo đệ nhất nhân. Có kiếm đế thanh danh tốt đẹp. Đại hạ hoàng triều đương đại đế hoàng, hạ đế. Dị tộc tả hiền vương. Ma giáo đại thủ tọa. Ma giáo đại trưởng lão. Lại thêm Vương gia gia chủ, hợp Sương Ngũ Đế, chính là bây giờ thần châu hậu thổ tam hoàng phía dưới người mạnh nhất. Không tính ma giáo, kiếm các, di tộc, đại hạ Hoàng Triều có hai đế. Nhưng kiếm đế tồn tại, không thể nghi ngờ để hạ đế rất xấu hổ. May mà vương gia gia chủ cung kính tại kiếm đạo, hỏi ít hơn ngoại sự, chỉ trông coi chính mình cái kia một mẫu ba phần đất. Loạn trong giặc ngoài toàn đủ đại hạ Hoàng Triều, liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng ba đại thế gia tương hố là ô rù, hạ triều chèn ép danh môn thế gia động tác, như vậy không đáng kể. Thần châu phương Đông, lỗ châu cùng Đông Hải. Cơ hội trở thành vương thị gia tộc vương quốc độc lập, vẹn vẹn trên danh nghĩa phụng hạ triều làm chủ. Sở dĩ, vương gia gia chủ lại có Đông Hải vương danh xưng Nhưng vì cái gì Đông Hải vương muốn công ma giáo tổng đàn? Hắn muốn tìm ai? Trần Lạc Dương vẫn có chút không rõ ràng cho lắm. Hắn bất động thân sắc, cao cư châu ngồi, lặng lặng nhìn lên trước mặt cái kia bị gió bao phủ Nam tử. Quả nhiên, đối phương tiếp tục nói ra, Đông Hải vương một đời chỉ truy cầu kiếm đạo. Hắn biết được đại thủ tọa vì khiêu chiến giáo chủ ngài mà dốc lòng tự sáng tạo hoàn toàn mới tuyệt học cũng là kiếm pháp về sau, liền có lòng xôi nam, tìm đại thủ tọa một trận chiến, Đông Hải Vương ra nguồn tin tức còn không chịu định, ta tiếp xuống sẽ tiếp tục truy tra. Trần Lạc Dương rất muốn nhả dánh. Đã như vậy, làm gì không đuổi theo kiếm hoàng một mực oán? Đó mới là thần châu kiếm thứ nhất. Là lấn yếu sợ mạnh, vẫn là song phương có nguồn gốc, quan hệ tốt. Hoặc là thường xuyên luận bàn so tài, chỉ là không vì ngoại giới biết. Trong lòng chửi bậy đồng thời Trần Lạc Dương cũng âm thầm may mắn Chu tước thủ tọa mới sáng lập kiếm pháp sự tình xem ra giáo chủ bản nên biết may mắn vừa rồi chính mình không có nói nhiều nếu không liền có thể rụt rẻ chính mình khoảng thời gian này không ngừng bù lại các phương diện tình báo tin tức vẫn là có chỗ bỏ sót ta hắn lúc này nhìn cái này vì gió lốc bao phủ người trong lòng dần dần giật mình đối phương rất có thể là ma giáo giáo chủ mặt khác một đầu tình báo lai lịch trừ ma giáo nhà mình hệ thống tình báo bên ngoài Còn có dạng này một cái chuyên thuộc về giáo chủ bản nhân bí mật hệ thống tình báo. Song phương song hành, lẫn nhau đối chứng, lẫn nhau bổ sung. Thậm chí khả năng cũng lẫn nhau giám thị. Bảo đảm ma giao giáo chủ rộng biết chuyện thiên hạ, không vì người che đậy. Vương gia khó được chịu ra Đông Hải, hạ triều liền thuận nước đẩy thuyền, cấu kết những người khác cùng một chỗ, nam phạm ta thánh vực, nhưng cái này hiển nhiên còn chưa đủ. Trần Lạc Dương nhàn nhạt hỏi, dị tộc bên đó đây? chương 19. Ta toàn đều muốn. Dị tộc tộc chủ, tình huống không rõ, không biết phải trang xuất quan. Trong gió người nói ra, nhưng dị tộc tả hiền vương, lúc trước đến hạ triều Hoàng Đô, cũng đã cùng hạ đế đạt thành hiệp nghị, sẽ cùng một chỗ gây bất lợi cho bản giáo. Trần Lạc Dương nhớ tới chính mình cái kia phần cuộc đời kinh lịch. Trong đó nâng lên một đầu, chính là cùng dị tộc tả hiền vương một trận chiến, đem đối phương đánh thành trọng thương. Mặc dù chẳng biết kỹ càng trải qua, nhưng bây giờ nghĩ lại, dị tộc tả hiền vương hẳn là muốn tìm hắn báo Trần Lạc Dương trong lòng than thở. Thần châu ngũ đế, ma giáo một nhà liền có hai vị. Mặc dù ma giáo nhị đế đều cùng giáo chủ không phải một lòng, nhưng ngoại địch xâm chiếm ma vực, bọn hắn về công về tư cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Sở dĩ Trần Lạc Dương giáo chủ này mặc dù ra ngoài, nhưng ma giáo đại bản doanh nhìn qua vẫn ổn định thái sơn. Có thể hết lần này tới lần khác hiện tại, ngũ đế bên trong cái khác ba vị, liên hợp lại cùng nhau. Đại hạ Hoàng Triều. Dị tộc. Đông Hải Vương Thị gia tộc Bọn hắn ba nhà lẫn nhau lẫn nhau không lệ thuộc, thậm chí đồng dạng mâu thuẫn xung đột kịch liệt. Nhưng bây giờ đủ loại nguyên nhân tác dụng dưới, để bọn hắn tạm thời đứng tại cùng một cái trận tuyến bên trên. Thế là, coi là thật cử thế nam chinh, tiến đánh ma giáo. Tình trạng không rõ kiếm các các chủ cùng dị tộc tộc chủ, để tình thế lộ ra càng nghiêm trọng. Ai Trần Lạc Dương trên mặt ngược lại lộ ra một vệ cười khẽ, bọn hắn cùng một chỗ Tây Tiến tộc châu, bản tọa còn coi trọng bọn hắn một chút. Trong gió nam tử nói ra, Trừ Đông Hải Vương khăng khăng muốn tìm đại thủ tọa bên ngoài, Thánh vực Tổng đàn Thiên Ma huyết thụ, khó mà cầy ghép, Tổng đàn đối bản giáo đến nói tất không còn gì để mất, đối phương hẳn là nhìn đúng điểm này, sợ dĩ thừa dịp ngài không tại, Nam Trinh bản giáo thánh vực. Ngài rời đi Thánh vực Tổng đàn, trừ Thiên Ma huyết thụ bên ngoài, cổ thần ấm cùng thần ma lệnh đều mang ra ngoài. Không có thần ma lệnh, Tổng đàn khó mà mở ra chút dung phần thiên trận, nói với địch nhân đến, cũng cơ hội ngàn năm một nở. Bản giáo tích xúc đại lượng chân bảo cùng thần công tuyệt học, Chắc hẳn đồng dạng là mục tiêu của đối phương. Thần giáo là giáo chủ ngài cùng lịch đại trong giáo tiền bối tâm huyết, nếu như hủy bản giáo căn cơ, dị tộc Tả Hiền Vương cũng coi như báo năm đó thua ở ngài thủ hạ một mũi tên mối thủ. Trần Lạc Dương trong lòng nhíu môi. Cái này không phải liền là ám chỉ, nếu như một đám người đến vây đánh hắn, hắn có chân có thể chạy, tổng đan thiên ma huyết thụ chạy không được sao? Vệ phân thần ma lệnh, chính là trên người hắn khối kia ghi chép ma giáo cao cấp nhất tuyển học lệnh bài. Thần ma lệnh. Hầm đen Thiên Ma huyết thụ, chính là ma giáo ba đại bí bảo. Thân Ma lệnh là giáo chủ thân phận biểu tượng, trừ ghi chép tuyệt học bên ngoài, trọng yếu nhất tác dụng là mở ra ma giáo tổng đàn thủ hộ đại trận. Chúc dung phần thiên trận mượn nhờ Nam Cương địa hỏa mà thành, uy lực vô biên. Bây giờ giáo chủ bên ngoài, ma giáo tổng đàn phòng hộ khó tránh khỏi hạ xuống. Đối với giáo bên ngoài địch nhân đến nói, đúng là cơ hội trời cho. Lúc trước ma giáo nhị đế tọa chấn, trong giáo còn có cái khác cao thủ đông đảo, chính là không có đại trận thủ hộ cũng không có ai dám đi nam hoàng tự làm mất mặt. Nhưng trước mắt mặt khác tam đế liên thủ, nhắc lên cử thế diệt ma chi thế, liền nên ma giáo lo lắng. Dù là chiếm cứ địa lợi, thắng lợi cán cân cũng hướng đối phương nghiêng. Địch nhân cho nên bày nghi trận, dương đông kích tây, hy vọng đem giáo chủ ngài kéo tại Thục Châu, bọn hắn tốt tập trung lực lượng tiến đánh bản giáo thánh vực. Trong gió nam tử nói ra, kiếm các các chủ cùng dị tộc tộc chủ trước mắt tình huống không rõ, có lẽ ngay tại chờ quyết định của ngài, sau đó bọn hắn lại hậu phát chế nhân. Trần Lạc Dương nhàn nhạt nói ra, sợ bản tọa cũng đi bưng bọn hắn hang ổ sao?" "Giáo chủ Thánh Minh, đối phương di giật đãi lao, không thể không đề phòng." Trong gió người đáp, "Sở Dĩ, người nghĩ khuyên bản tọa từ bỏ Thục Châu, trở về tổng đàn, đến lúc đó cho dù một đao một kiếm xâm phạm, có bản tọa tại tổng đàn, thần giáo cũng có thể dựa vào trúc dung phần thiên trận cự địch." Trần Lạc Dương biểu hiện trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Chính mình lúc trước lời thề son sát, muốn đánh hạ Thục Châu. Kết quả tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ Đầu voi đuôi chuột xám xịt rút đi. Tuy nói là khám phá đối phương như kề ứng biến, nghiêm chỉnh mà nói không chỉ có không thua, ngược lại vẫn là một lần nữa tranh đoạt chủ động. Nhưng tại ngoại giới, tại Thục Châu, cùng thần châu hạo thổ cái khác ma giáo muốn chinh phục địa phương, ma giáo giáo chủ tất nhiên uy vọng bị hao tổn, rất mất mặt. Trong gió người hơi trầm mặt một chút, sau đó không người nói, Tiêu Vân Thiên ở đây lập lời thề, trong một năm đính hôn tay gỡ xuống Thục Châu, hiến cho giáo chủ. Trần Lạc Dương trong lòng Lạ Chính mình cái kia phần cuộc đời kinh lịch, có nâng lên một câu như vậy. Đề bạc tiêu vân thiên vì cổ thần giáo hộ giáo tả sứ. Nguyên lai trước mắt người này, chính là ma giáo tả sứ. Bình thường mà nói, ma giáo tự giáo chủ trở xuống, trọng yếu nhất nhân vật lãnh tụ, chính là bốn điện thủ tọa cùng trái phải song sứ. Trong đó bốn điện thủ tọa chức vụ tương đối cố định, các lĩnh một quân, các quản một đám. mà chi phối song sứ hành động tương đối tự do, càng nhiều trực tiếp thụ mệnh tại giáo chủ, hành tầu thiên hạ. Tiêu Vân Thiên cái này ma giáo tả sứ nhận nhiệm vụ, hẳn là giáo chủ đơn độc thai mắt, thành lập khắc một chương mạng lưới tình báo. Một người như vậy, tất nhiên là giáo chủ đáng tin thân tín không thể nghi ngờ. Khó trách không trải qua thông truyền, liền có thể trực tiếp tới gặp hắn. Tự mình không có như vậy dạng cứu cấp bậc lễ nghĩa, tựa hồ cũng bình thường. Để Trần Lạc Dương cảnh giác chính là, Tiêu Vân Thiên làm giáo chủ đăng vị sau cất nhắc trẻ trung phái, hẳn là ma giáo xuất thân tuổi trẻ cường giả đỉnh cao, tuổi tác mặc dù không lớn, Nhưng tu vi cảnh giới đủ có thể sánh vai thần châu một phương cự phách. Người này, có thể là cùng giáo chủ cùng nhau lớn lên người quen biết cũ. Trong lòng một bên suy tư, Trần Lạc Dương một bên nói ra, làm gì cái bộ dáng này. Lo lắng bản tọa nhất định muốn đánh xuống thục châu, dù là không tiếc ở đây cùng kiếm cấp các, các chủ tái chiến một trận. Ta tin tưởng giáo chủ nghĩ chuyện cần làm, nhất định có thể làm được. Tiêu Vân Thiên nói, chỉ là địch nhân liên quân, giờ phút này cũng đã xôi nam, lao thẳng tới bản giáo thanh vực. Giáo chủ đánh xuống Thục Châu lại trở về về, về thời gian khẩn trương thái quá. Trần Lạc Dương ngón tay nhẹ nhàng đánh cái ghế tay vịt, đột nhiên cười một tiếng. Lúc trước không có phát hiện, nguyên lai like ngươi như vậy xem thường bản tọa. Thiều Vân Thiên không người, trời cao không dám. Tổng đàn không cho sơ thất, bản tọa sẽ lập tức chạy trở về, về phần Thục Châu, không cần một năm lâu. Trần Lạc Dương ngồi trên ghế dựa, lạnh nhạt nói. Hạng người vô năng mới muốn tả hữu lựa chọn, mà bản tọa, tất cả đều muốn. Bao phủ tại tiêu vân thiên trung quanh Lưu phòng cuối cùng lắc lư một cái, hiện lộ ra chủ trong lòng của người ta chấn động. Xuyên thấu qua Lưu phòng trong mắt của hắn bên trong, có thể rõ ràng trông thấy vẻ kinh ngạc. Hôm ấy, vây công kim đỉnh hoa nghiêm tự nhiều ngày ma giáo đại quân, ngưng chiến rút quân. Kim đỉnh trên dưới, trung thổ chính đạo quần hùng cùng kêu lên gieo họ. Mấy vị lanh tụ thì thần sắc khác nhau. Xem ra ma giáo bên trong người, đã phát giác bệnh hạ bọn hắn bên kia hành động. Một thân người mặc áo mãng bảo hạ triều hoàng tộc cường giả nói ra, những ma đầu này ngược lại còn không có ngu quá mức, bất quá đã mượn. Nhiếp Hoa nói, cuối cùng chỉ hoan đối phương mấy ngày, làm chúng ta đoạt chiếm tiên cơ. Nơi đây chủ nhà, Hoa Nghiêm Tự Tâm đăng thiền sư chấp tay hành lễ, Nam Mô A Di Đà Phật, Ma giáo Trị Lưu Bình, cuối cùng còn thuộc Châu Thái Bình. Nhiếp Hoa nhìn về phía hôm nay mới biết hết thể ngũ sắc đường đường chủ Tống Luân, Tống đường chủ xin chớ chê bay. Tống Luân mặt không sắc mặt giận dữ, chỉ là lúc đầu Tam tiên sinh không cần để ý, can hệ trọng đại, đổi tống mô cũng sẽ cẩn thận cẩn thận hơn. Bây giờ ma giáo đã lui bình, kim đỉnh bình yên vô sự, tống mô lần này nhập thủ, cuối cùng không có đến không. Còn không thể buông lỏng. nhiếp hoa nói ra, gia sư có mạng, bám đuôi truy kích, bảo trì cho đối phương áp lực. Cái kia hạ triều vương gia nói ra, có các chủ tại về sau, trần lạc dương ăn ngủ không yên, nào dám buông tay buông chân đi đường. Có chút sơ hở. Trần Lạc Dương cái này đại ma đầu lập tức liền sẽ chết bởi các chủ giới kiếm. Như thế tiếp tục kéo chậm cước bộ của bọn hắn, vậy hạ bên kia, liền có càng nhiều thời gian. Cho ma hoàng chạy về Nam Hoàng, ma giáo trong ngoài hợp binh một chỗ, dù sao thực lực hùng hậu. Nhếp Hoa nói ra, một trận chiến này, liên quan đến toàn bộ thần châu hạo thổ tương lai nhiều năm khí số, chúng ta đồng đạo cũng nhất định phải toàn lực ứng phó mới được, mọi người giữ nguyên kế hoạch, theo gia sư cùng một chỗ xôi nam, trận chiến này cho dù không thể diệt vong ma giáo cũng muốn làm cho Nguyên Khí đại thương. Thục Châu chiến, tựa hồ hạ màn kết thúc. Nhưng gió nổi mây vần ở giữa, càng kịch liệt sóng to tịch quyển thiên hạ, từ Thục Châu thổi hướng toàn bộ thần châu. Thanh Lương tự minh kính trưởng lao nói ra, "Ma giáo quỷ kế đa đoan, tâm tư ác độc, cần đề phòng bọn hắn giả ý rút đi, trong bóng tối mai phủ." Đại sư nói cực phải. Nhiếp Hoa nói, "Cái kia Hạ Triều Vương ra sông tống Luân hỏi, Tống Đường chủ ý từ đâu?" Tống Luân hướng đối phương chắp tay một cái, "Triệu Vương điện hạ mời." Đã ma giáo đã lui binh, Tống Mộ cũng nên về Du Châu. Tống Đường Chủ, ma giáo lần này mặc dù thất bại tan tắc mà quay trở về, nhưng mọi người đánh tới tình cảnh như thế này, đã lại không nhượng bộ khả năng, nhất cổ tác khí, mới có thể tránh lo hâu về sau. Nhếp Hoa nói, Tam Tiên sinh yên tâm, mở cung không quay đầu lại mối tên đạo lý, Tống Mộ vẫn là minh bạch. Tống Luân nói ra, Tống Mộ lần này về núi Thành, chính là muốn cân đối ngũ sắc đường trên dưới một lòng, dù sao chính thức đối địch với ma giáo không phải tầm thường có tránh khỏi lòng người lưu động. Nhiếp Hoa đám người nhân tiện nói, Tống Đường chủ hiểu rõ đại nghĩa, chúng ta bội phục. Đám người thương nghị thỏa đáng, liền là động thân. Hạo Nhật giống như kiếm quang một lần nữa nuối liền trời đất, ba ngày dưới cùng trên trời chân chính thái dương tranh nhau phát sáng. Chương 20. Nói là của ta, chính là ta. Ma giáo khí thế hung hùng, đi lúc vội vàng. Bọn hắn còn không dám mù quáng rút lui, để tránh gặp địch nhân phản công truy kích. Ba đại phân đà binh mã, tập kết một chỗ cụ tụ tại giáo chủ bên người, cùng rời đi kim đỉnh hoa nghiêm tự. Là chờ ổn định trận cứ sau phân tán trở về riêng phần mình cương vực, vẫn là cùng một chỗ hội viên ma giáo tổng đàn, muốn chờ giáo chủ mệnh lệnh. Sau lưng, bằng bạc dung động hạo thiên kiếm quang lần nữa phóng lên tận trời, ma giáo đám người cũng nhìn ở trong mắt. Tất cả mọi người áp lực to lớn, chỉ có trên bầu trời đi chậm rãi, chưa từng vứt xuống bọn hắn một mình rời đi lục long xa giá, để ma giáo đám người hơi an tâm. Nhưng trận này đầu voi đuôi chuột rút quân. Để ma giáo trên dưới sĩ khí sa sút Kéo dài tốc độ Hình thiên hộ pháp hồng nham nhìn qua hậu phương hạo thiên kiếm ánh sáng Cái kia khủng bố có sáng Không nhanh không chậm Chậm chậm đi theo ma giáo đám người Kiếm các các chủ tồn tại Ngay cả ma giáo cũng không dám kinh thị Có thể tưởng tượng sẽ có cái khác người Trong chính đạo đi theo các chủ bên người Có dạng này một chi truy binh Ma giáo cái này bên cạnh liền vô pháp Tiên tâm rút lui Nhanh chóng hồi viên tổng đàn Đối phương cũng không ép bách quá gấp. Cứ như vậy không xa không gần đi theo. Âm nhu biến dương nhu, mặc dù biết đối phương màn thiên quá hải trần tướng, nhưng nhưng vẫn đang bị ngăn trở bước chân. Một bên ma giáo thất trưởng lão thượng quan tùng chầm chậm nói ra, kiếm hoàng không nổi, song hoàng lẫn nhau kiềm chế, đối bọn hắn có lợi. Hồng Nham gật đầu không nói. Thượng quan tùng ngẩn đầu nhìn cái kia nổi giữa không trùng, sau rồng gánh vắc cung điện. Nếu không phải hắn thích việc lớn hám công to, chọn trước chiến kiếm hoàng, sau đó lại mù quang tiến đánh thục châu Bản giáo như thế nào lâm vào như vậy nguy cơ. Thượng quan Tùng lắp đầu liên tục, cường công Thục Châu, rơi vào phe địch tính toán, tiên cơ mất hết, khiến thánh vực tổng đàn lâm vào nguy cơ không nói, Thục Châu cái này bên cạnh cũng rơi vào cái đầu voi đuôi chuột kết quả, hao tổn bản giáo huy vọng cùng sĩ khí. Tuổi trẻ khinh quồng, ngạo mạn vô độ, dùng người không khách quan, đổi lại võ lực, hắn căn bản không có nhất giáo chi chủ tài năng, chỉ là đồ có cái Dũng của thất phu cùng nhân. Hồng Nham nói ra, mất bỏ mới lo làm chuồng Thượng quan Tùng nói, hắn ngược lại là nghĩ mất bỏ mới lo làm chuồng, liền sợ không kịp, hiện tại chỉ có thể hy vọng đại thủ tọa cùng thiên vương có thể ủng hộ ở. Lao giả ánh mắt tĩnh mịch, đại thủ tọa lần này nếu như có thể ngăn cơn sóng giữ, ở trong giáo hy vọng, liền khả năng cái sau vượt cái trước. Chính gặp phải chúng ta vị giáo chủ này đi sai bước nhầm, suýt nữa làm bản giáo vạn kiếp bất phục Hai đem so sánh tươi sáng, chúng ta nói không chừng đại sự có thể thành, có thể cải thiên hoán địa, bình định lập lại trật tự tam hoàng chế hành. Hồng Nham nói: "Không sai, cho nên dưới mắt song hoàng kiềm chế lẫn nhau cục diện, chưa chắc không tốt, có thể kiềm chế kiếm hoàng chính là hắn tác dụng lớn nhất." Thượng quan Tùng đột nhiên thở ra một hơi thật dài, sau đó nhẹ giọng nói ra: "Hùng tri, hắn trước mắt có thể là ngoài mạnh trong yếu, cứng rắn làm hảo hán, lao hủ hoài nghi, hắn cùng kiếm hoàng trận chiến đầu tiên tương thế, căn bản không có khôi phục, đáng tiếc hiện tại trừ kim cương, lại nhiều tiêu văn tiền, nếu không chúng ta hoặc có thể thử dò xét một hai Hồng Nam mày nhíu lại gấp, đang chờ nói cái gì, lại im lặng. Phía trên Lục Long xa Giá, giáo chủ tùy thân người hầu đến chuyển hai người bọn họ đi thấy giáo chủ. Hồng Nam, thượng quan tùng đến đến đại điện bên trong, liền gặp trúc dung hộ pháp chương thiên hàng chờ cái khác ma giáo cao thủ cũng đều đến. Trần Lạc dương cao cư chỗ ngồi, quét nhìn phía dưới đám người, một trận, nửa trước chỉnh có một kết thúc, hiện tại nên bắt đầu phần sau chỉnh, ngươi chờ lập tức chọn lựa riêng phần mình thủ hạ tinh binh cường tướng, thoát ly đại bộ đội, giả rút lui. Thật Mai Phủ. Ma rào đám người nghe vậy, thần sắc khác nhau. Trương Thiên Hằng mặt hiện phân chấn chi sắc, xem sớm theo sau lưng đám kia treo giày quỷ khó chịu, liền chờ giáo chủ mệnh lệnh của ngài đâu. Ngài yên tâm, ta lập tức mang người đuổi tới phía trước bố trí Mai Phủ, chỉ chờ bọn họ chạy tới, cho bọn hắn nhặt xác Không phải phía trước. Trần Lạc Dương nói ra, là quanh co cuốn một vòng, đi phía sau bọn họ. Đằng sau. Trương Thiên Hằng khẽ giật mình, ngài là chỉ, bọn hắn cùng Kim đỉnh ở giữa. Đám người nghe vậy đều sử sốt, tiếp theo nghĩ đến cái gì, nhao nhao nhìn về phía nhà mình giáo chủ. Không sai, tại bọn hắn hổi viên Kim Đỉnh trên đường. Trần Lạc Dương khẳng định thủ hạ suy đoán. Thượng quan Tùng tốt ra, bọn hắn hổi viên Kim Đỉnh cái kia chính là nói Kim Đỉnh đã rơi vào bản giáo chi thủ. Hắn nhìn quanh bốn phía. Lúc trước tiến đánh Kim Đỉnh ma giáo cao thủ, cơ bản đều ở nơi này. Còn bao gồm thân hình bao phủ Lưu Phong bên trong, vị kia thần bí hộ giáo tả sứ Tiêu Vân Thiên. Người trong chính đạo truy kích ra, nhưng kim đỉnh nơi đó khẳng định còn có cường giả lưu thủ mới đúng. Hồng Nam cùng thượng quan Tùng hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau đều có thể nhìn thấy đối phương trong đồng tử chấn kinh. Những người khác, bao quát Tiêu Vân Thiên cũng đều kinh ngạc nhìn về phía Trần Lạc Dương. Trần Lạc Dương cười nhạt một tiếng, bản tọa nói qua muốn thuộc châu, hay kia là bản tọa. Ma Hoàng lui binh, Kiếm Hoàng dẫn người bám đuôi truy kích. Kim đỉnh phía trên, khói lửa cuối cùng tàn đi. Tiếp xuống, chính là thu phục mất đất. Càn quét còn sót lại ma giáo yêu nhân, đem toàn bộ Thục Châu một lần nữa đặt vào trường khống. Hạ triều Triệu Vương hăng hái, ma giáo yêu nhân, phần lớn muốn cùng Trần Lạc Dương cái tia đại ma đầu cùng một chỗ hội viên ma vực tổng đàn, coi như không quay về, cũng chỉ có thể lui về ma vực địa giới cố thủ, Thục Châu bọn hắn tất nhiên không lưu được. Hoa Nghiêm tự chủ trì tâm đăng thiền sư chấp tay hành lễ, Nam vô A Di Đà Phật, Triệu Vương điện hạ tạm thay Thục Châu nụ, quả thật Thục Châu vạn dân phúc. Triệu Vương mỉm cười nói ra, đại sư khách khí Bản Vương bất quá tạm lưu thuộc châu, khôi phục dân sinh, Hoa Nghiêm tự chính là thuộc châu chính đạo trụ cột vương vàng, vì thuộc châu tiền đồ, tin tưởng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Hai người chính lúc nói chuyện, một vị lao tăng phiêu nhiên mà tới. Lại là Thanh Lương Tự Minh kính trưởng lão. Tâm Đăng sư minh, Triệu Vương điện hạ. Minh kính trưởng lão thần sắc hơi ngưng trọng, ngũ sắc đường tống đường chủ có chút không ổn. Tâm Đăng tiền sư cùng Triệu Vương biểu lộ cũng đều nghiêm túc lên, làm sao nói, hắn muốn rời đi Kim Đỉnh thu thập hành trang lại lễ mà lễ mề. Minh Kính trưởng lao nói ra, mà lại bần tăng phát hiện hắn trừ bên ngoài liên lạc dưới chướng ngũ sắc đường bên ngoài, càng trong bóng tối liên lạc những người khác. Tâm Đăng Thiền sư chấp tay hành lễ, thuộc du tương liên, lão nạp tự hỏi đối với Tống Đường chủ cũng coi là quen biết, một thân bên ngoài cùng bên trong cương, dạ tâm bừng bừng, một lòng lớn mạnh ngũ sắc đường, thực khó tưởng tượng hắn sẽ cam tâm thần phục với ma giáo cung cấp ra roi, nghĩ không ra ma hoàng có thể sử dụng như thế nào chân liền đả độc hắn. Triệu Vương trầm giọng nói, ngũ sắc đường tứ phía đều là cường nhân, một mực đem Tống Luân kiểm chế tại Du Châu, lần này có thể là Tống Luân chính mình nghị chiêm cư thuộc châu, nhiếp tam tiên sinh bọn hắn theo các chủ cùng một chỗ truy kích ma hoảng, trước mắt Kim đỉnh trống giống, Tống Luân nếu như liên lạc ngoài viện, chưa hẳn không có cơ hội. Hắn nhìn về phía hai cái lão hỏa thượng nói ra, mặc kệ nguyên nhân gì, thuộc châu không cho sơ thất, chúng ta trước tiên đem nội bộ tai họa ngầm bài trừ. Minh Kính trưởng lão nói ra, sợ kinh động hắn, bần tăng một người Mới vừa rồi không có hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta cùng đi. Tâm Đăng Thiền Sư nói. Ba đại cao thủ, lúc này cùng nhau đi tới ngũ sắc đường đường chủ Tống Luân nơi ở. Tống Luân gặp ba người vây công, mặt trầm như nước, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Chiếu Tống Mô nhìn, là các ngươi muốn diệt trừ Tống Mô, nuốt ta ngũ sắc đường tại Du Châu Cơ Nghiệp A. Triệu Vương hừ một tiếng, cấu kết ma giáo, chết chưa hết tội. Tống Luân kỳ thật nói chúng hắn hơn phân nửa tâm tư bất quá cấu kết ma giáo hiển nhiên là cái tốt rõ, tội danh gì đều có thể hướng bên trong giả. Ba đại cao thủ cùng một chỗ vây công, Tống Luân dần dần chống đỡ hết nổi. Lúc trước cùng ma giáo một trận chiến, hắn vốn là bị thương. Giờ phút này một khi vô ý, lúc này bị Minh Kính trưởng lão một cái thiền trượng đánh vào sau lưng, thổ huyết ngã xuống đất. Triệu Vương dự định đi lên cho hắn một kích cuối cùng. Đột nhiên, hắn bên cạnh thân sáng lên một vệt quỷ dị u ám kiếm quang. Kiếm quang vô thanh vô tức, thích khách như mộng như ảo. Triệu Vương vội vàng không kịp chuẩn bị, miễn cưỡng ứng biến ngăn cản. Nhưng đối phương kiếm ý ngưng kết thành một đầu mặt người thần rắn, toàn thân xích hồng quái long. Quái long mở mắt lúc, phổ thiên quang minh, chính là ban ngày. Nhắm mắt lúc, thiên hôn địa ám, chính là đêm tối. Ngày đêm thời gian, giờ khác này phản phất điên đảo hỗn loạn. Triệu Vương cảm giác tốc độ của mình trở nên vô hạn chậm, mà đối phương vô hạn nhanh. Nếu là chính diện đối địch toàn bộ tinh thần đề phòng, hoặc còn có thể ngăn cản. Nhưng bây giờ tao ngộ tất khắc Bị đối phương kiếm ý xâm nhập, lại khó mà tránh thoát. Chỉ một thoáng, máu tươi vẩy ra. Triệu vương trọng thương ngã xuống. Hắn ngẩn đầu nhìn cái kia thích khách, ma giáo 36 mật chuyển, huyến ma thân pháp, còn có trúc lòng kiếm. Ngươi là cửu âm huyến kiếm liêu tư. Nữ thích khách 20 năm tuổi, dung mạo tú Mỹ, nhìn qua ôn nhu thành tàu lịch sự. Nàng hơi cười nói ra, ngươi cũng có thể gọi ta thành lòng nhất. Biến khởi thiết cận, thâm đăng thiền sư cũng là cả kinh. Hắn đang muốn viện hộ triệu Vương Đột nhiên phía sau kịch liệt đau nhức, Tâm Đăng Tiễn Sư khỏe miệng chảy máu, khó có thể tin quay đầu. Minh Kính trưởng lão cầm trong tay thiền trượng, thần sắc bình tĩnh. Nàng là Thanh Long nhất. Minh Kính trưởng lão lặng lặng nói ra, Bần tăng là long nhất. Tâm Đăng Tiễn Sư sắc mặt liên tục biến hóa, Ma giáo Thanh Long điện bên ngoài ba đầu rồng, cựu ngưỡng đại danh, có thể lão nạp làm sao cũng không ngờ được, Minh Kính sư huynh ngươi dĩ nhiên cũng bị ma giáo thu mua. Giang Hồ truyền ôn, Ma giáo Thanh Long điện bên trong có Thanh Long thất tụ. 18 long chảo, 108 long lân. Mà ở ngoài điện, lại còn có ba đầu rồng. Tất cả đều là danh môn kỳ túc cường giả, bình thường tại tự nhà thế lực như cũ ra vẻ đạm bạo, lại đã bí mật dẫn thân vào mà giáo. Minh kính trưởng lão thần sắc lạnh nhạt, Phật không độ hóa được chúng sinh, vì chúng sinh kế, chỉ có thay chân lý. Lão nạp vô tâm cùng Minh kính sư huynh biện luận. Tâm đăng thiền sư cười khổ nhìn về phía ngã hoạt một bên Tống Luân, chỉ tiếc tin vào người hoang ngôn xin lỗi Tống Đường Chủ. Tống Luân lạnh hừ một tiếng. Minh Kính trưởng lão thì mỉm cười nói, "Các ngươi ba cái, hai chúng ta, bẩn tăng không thể không dụng kế, Minh Kính sư huynh xin chớ chê bai." Thanh Long thứ nhất túc Lưu Tư thì cầm kiếm tiến lên, Tâm Đăng Tiễn sư không cần tiếc hận, dù sao ba người các ngươi đều là một cái hạ tràng. "Lão nạp không cho là như vậy." Tâm Đăng Tiễn sư nói, song trưởng dống nhiên hợp lại, nơi này là kim đỉnh. Tại đỉnh đầu hắn, Phật muôn voi đạo thiên ý, ngưng kết thành to lớn Phật đàng, chiếu sáng tứ phương. Tu hắn ảnh hưởng, toàn bộ kim đỉnh Phật quang một lần nữa sáng lên. Đạo đạo Phật quang gia trì, khổng lồ kim đỉnh Phật đang còn giống như núi cao, bao phủ tâm đăng thiền sư, Triệu Vương còn có Tống Luân ba người, Lưu Tư Kiếm, Minh Kính trưởng lão thiên trưởng đều bị Phật quang ngăn cản. Lão nạp phản kích bất lực, cố thủ chờ cứu viện, còn có thể chẻo chống. Tâm đăng thiền sư chấp tay hành lễ nói, nhưng vào lúc này, sau lưng của hắn lại thụ trọng kích, đến từ Phật quang hộ pháp nội bộ. Đỉnh đầu Phật đăng, nháy mắt tảm đạm, Tâm Đăng Thiển Sư gian nan quay đầu. Tống Luân nhàn nhạt nói ra, Đại sư, đã tội. Dứt lời, quyền thứ hai rơi trên người Tâm Đăng Thiển Sư. chương 21. Cơ thao, đừng ưu đều ngồi. Hoa nghiêm tự Phật Quang gia chỉ trên người Tâm Đăng Thiển Sư. Phật Quang bên ngoài Minh kính trưởng lão cùng thanh long thứ nhất túc liêu tư, trong lúc nhất thời không làm gì được. Nhưng cùng ở tại Phật Quang bao phủ bên trong Tống Luân đột nhiên xuất thủ, Tâm Đăng Thiển Sư lập tức bị thiệt lớn. Vốn là có thương tích trong người hắn Liên An Tống Luân hai cái trọng quyền, cũng nhịn không được nữa. Đỉnh đầu hư hảo Phật đang dập tắt, phá vỡ đi ra. Minh Kính trưởng lão thở dài một tiếng, nhìn về phía Lưu Tư cùng Tống Luân, dù sao hơn 40 năm giao tình, trước mắt Kim đỉnh đã phá, hắn lại không có thể trở ngại thần giáo bước chân, có thể hay không nhìn bẩn tăng chút tình mọn, lưu hắn một cái mạng. Tống Luân nói ra, không xấu giáo chủ sự tình là được. Bẩn tăng một mình gánh chịu, sẽ không cho tâm đăng sư huynh cái này cái cơ hội. Minh Kính trưởng lão nói, Lưu Tư mỉm cười, liền sợ Tâm Đăng Tiễn sư không lĩnh ngươi tỉnh. Quả nhiên, bên kia co quắp nga xuống đất, mặt xám như cho Tâm Đăng Tiễn sư, chính ngâng lên một trưởng, chủ hướng mình đỉnh đầu. Nhưng Minh Kính trưởng lão đoạt trước một bước chế chủ hắn. Tâm Đăng Tiễn sư không buồn không giận, hai mắt bên trong không có co thần thái, lão nạp có mắt không trọng, dẫn sói nhập phòng, đã thẹn đối với thiên hạ, minh kính ngươi bây giờ còn muốn lao nạp thụ tụ tù nhân khuất nhục sao? Tâm Đăng sư huynh lấy tướng. Minh Kính trưởng lão mỉm cười nói: Lưu Tư từ bên cạnh hắn đi qua, vị này hạ triều Triệu Vương Điện Hạ, cùng đại sư ngươi giao tình như thế nào. Minh Kính Trưởng lao đáp nói, thí chủ xử trí là được. Triệu Vương trọng thương, nghĩ muốn chạy trốn, lại bị Lưu Tư cùng Tống Luân trước sau ngăn chặn đường đi, rất nhanh liền lại bị thương nặng. Triệu Vương Điện Hạ không cần lo lắng, ta cũng không sẽ giết ngươi. Lưu Tư nói ra, bất quá, bản giáo hy vọng từ trong miệng ngươi biết một ít chuyện, hy vọng ngươi có thể phối hợp. Đương nhiên, ngươi không phối hợp cũng không cần gấp Thanh Long nhị sẽ thật cao hứng có một vị võ vương làm vật liệu, nếm thử hắn cái kia 108 bộ đại hình, cơ hội khó được, hắn nên sướng đến phát rổ rồi, rồi. Triệu vương sắc mặt tái xanh, trừng mắt nhìn Lưu Tư. Lưu Tư cũng đã quay người rời đi. Nàng cùng Tống Luân cùng một chỗ, đi thanh lý kim đỉnh bên trên cái khắc hoa nghiêm tự tăng nhân. Minh kính trưởng lão lưu tại nguyên địa trông coi tâm đăng thiền sư cùng Triệu vương. Mặc cho hai người nói cái gì, hắn đều mắt điếc thai ngơ. Giờ phút này kim đỉnh bên trên, tiếng giết rung trời Tại hộ Pháp Phật quang biến mất về sau, cái khác gần nấp ma giáo thanh long điện tinh nguyện, liền giết tới kim đỉnh, tiêu sát hoa nghiêm tự đệ tử. Chốc lát, Lưu Tư cùng Tống Luân trở về. Thâm đăng thiền sư mặt xám như cho, nhắm mắt không nói. Lưu Tư chắp tay, lần này công phá kim đỉnh, nhờ có Tống đường chủ xuất thủ. Tống Luân đáp lễ, chỗ nào, Tống mô bất quá thuận theo thiên mệnh, sao dám giành công. Minh kính trưởng lao mới là thành sự mấu chốt. Cũng may mắn được Lưu tiên tử ngươi như vậy tinh xảo tu vi mới có thể vụn trộm lên núi phục kích. Thanh Long thứ nhất túc lưu tư, tinh thông ám sát ám sát, tiềm hành phục kích. Sở tu tuyệt học, không bất lợi ở phương diện này. Bất quá, 30 tuổi trở xuống liền thành liền võ vương chi cảnh, trẻ tuổi như vậy, vẫn là để tống luân trong lòng than thở. Ma giáo thế lực chi thịnh, càng hiểu rõ, càng làm người ta kinh ngạc. Ta có thể lên núi không vì tâm đăng thiền sư phát ra cảm giác, còn phải nhờ có các ngươi hai vị. Lưu tư mỉm cười nói. Minh kính trưởng lão thì hướng tống luân chấp tay hành lễ, tống đường chủ không cần quá khiêm tốn, hôm nay như không có người tại, chúng ta pha không được kim đỉnh. Mấu chốt ở chỗ, nhất định phải có hai kẻ nội ứng. Chỉ có minh kính trưởng lão một người, lưu tư hoặc cái khác ma giáo cao thủ hiện thần, tâm đăng thiền sư lập tức sẽ phát giác có nội gian tiếp ứng ma giáo cao thủ xâm lấn. Kim đỉnh Phật quang bao phủ xuống, cố thủ chờ cứu viện có thể ủng hộ hồi lâu. Tâm đăng thiền sư sẽ cẩn thận để phòng lại có nội ứng. Lúc này liền muốn nhìn Tống Luân Trước đó có hiểm nghi, nhưng rất nhanh rửa sạch hiểm nghi. Như vậy trong thời gian ngắn, ngược lại sẽ đạt được rất cao tín nhiệm. Một cái đơn giản lại hữu hiệu tâm lý nhỏ cảm bấy. Thục châu võ đạo thánh địa, Phật môn ba tông một trong hoa nghiêm tự, thì bởi vậy hủy diệt. Là giáo chủ thánh minh, Tống mỗi chỉ là nghe lệnh làm việc. Tống luôn nói, Lưu Tư cùng mình kính trưởng lão, nhao nhau gật đầu, giáo chủ bày mưu nghị kế, Minh xét vạn giảm. Bọn hắn thẳng đến hiện tại, cũng còn tốt kỳ Chân Lạc Dương như thế nào thu phục vị này giá tâm bừng bừng, không cam lòng dưới người ngũ sắc đường chủ. Ma giáo Thanh Long điện bên ngoài ba đầu rồng, lẫn nhau không biết lẫn nhau thân phận. Minh Kính trưởng lão lúc đầu còn hoài nghi Tống Luân cũng giống như mình. Nhưng ở Tống Luân biểu thị trực tiếp nghe lệnh của giáo chủ Trần Lạc Dương lúc, Minh Kính trưởng lão liền biết hắn cùng mình không giống, bởi vì hắn là cùng Thanh Long điện thủ tọa liên hệ. Thế là, cũng liền càng thêm hiếu kỳ. Tiếp xuống, toàn làm phiền đại sư. Lưu Tư nhìn về phía dưới núi, Sau đó sông Minh Kính Trưởng Lao nói, có chút hoa nghiêm tự đệ tử, trốn xuống dưới núi. Bọn hắn tự nhiên sẽ đuổi theo liên lạc rời đi nhiếp hoa đám người. Nhưng bọn hắn chỉ thấy lưu tư, Tống Luân giết chóc, lại không biết Minh Kính Trưởng Lao tình huống. Minh Kính Trưởng Lao chấp tay hành lễ, phiêu nhiên xuống núi. Đi tìm nhiếp hoa đám người. Ma Hoàng cùng kiếm Hoàng Giàng Co, một trước một sau vừa đi vừa nghỉ, tốc độ đều không vui. Minh Kính Trưởng Lao rất mau đuổi theo bên trên nhiếp hoa một đoàn người. Tất cả mọi người mắt hốt m Tống Luân dân thân vào ma giáo đối với hắn có chỗ tốt gì hắn tối đa cũng liền làm một hộ pháp chẳng lẽ còn có thể đem ma giáo bốn điện thủ tọa tả H xong làm dồn xuống đi một cái đổi hắn đi lên một vị hạ chiều Võ Vương mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng vậy hạ cùng dị tộc tả Hiền Vương Vương ra ra chủ cùng một chỗ nam Trinh mắt thấy ma giáo liền muốn hủy diệt Tống Luân hắn còn khư khư cố ch điên rồi phải không bên cạnh một cái mặt trắng không dâu khí chất âm nhu lão nhân hỏi tâm đăng Thiển sư còn có thể chống đỡ bao lâu Minh kính trưởng lao nói ra, ma giáo đi kế điệu hổ lý sơn, Tâm Đăng sư huynh cùng Triệu Vương nỗ lực cùng hộ, bần tăng phá vây đến cầu viện, thế cục nguy cấp, khẩn cầu các vị đồng đạo tương trợ, Tâm Đăng sư huynh bị tống luân ám toán gây thương tích, không kiên trì được quá lâu. Vị kia mặt trắng không cần hạ triều cung đình tổng quản, hướng Nhiếp Hoa nói ra, ma giáo yêu nhân quỷ kế đa đoan, nói không chừng còn có âm mưu, Thiết Hạ Mai phục chờ chúng ta hồi viên thời điểm thống hạ sát thủ, làm phiền Tam Tiên sinh xin chỉ thị các chủ lão nhân gia ông ta, cẩm cái chú ý. Nhiếp hoa gật đầu, kiếm các các chủ, hắn đương nhiên không gặp được. Nhìn thấy nhà mình tứ sư đệ về sau, nhiếp hoa thở dài, là ta sai lầm, nhầm tin Tống Luân, đến mức hoa nghiêm tự gặp nạn Không để ý tới Thục Châu, Kim Đỉnh phá, chúng ta hai mặt thụ địch, nhưng nếu là lại chia binh, không khỏi quá mức yếu kém. Một bên người trẻ tuổi tay vịn hộp dài, kế sách hiện thời, nhất định phải tập trung lực lượng, tam sư huynh các ngươi cùng một chỗ trở về, giải Kim Đỉnh vây quay về nữa, trước đó, một mình ta ở chỗ này là được. Nhĩ Hoa như mày. Lục Uy hiếp, ở chỗ sư tôn nổi danh, mấy người thủ tại chỗ này cùng một người thủ tại chỗ này cũng không phân biệt. Người trẻ tuổi nói ra, "Sư huynh không cần phải lo lắng ta, đại cục làm trọng, muốn chuyển bại thành thắng, không thể không bất chấp nguy hiểm." Nhĩ Hoa không phải lề mề chậm chạp người, chậm chậm gật đầu, "Như thế, tứ sư đệ ngươi nhiều gánh gãi, ta nhất định mau chóng gấp trở về." Người tuổi trẻ kia cười nói, "Tam sư huynh ngươi phi kiếm nhanh chóng, ta đương nhiên biết." Nhĩ Hoa chờ một đám cao thủ Lúc này nhanh chóng hồi viên kim đỉnh. Nhưng ở bọn hắn trở về trên đường, đã có người chờ. Ma giao thất trưởng lão, thượng quan tùng lão tiên sinh giờ phút này trông mong lấy đãi, khẩn trương nhìn chăm chú phương xa. Hắn tử đáy lòng hy vọng đoàn người mình đợi không, hư tốn thời gian, cái gì cũng chờ không được. Nhưng kim đỉnh bên kia tin tức chuyển đến, lại để trong lòng hắn chỗ sâu cũng biết, chính mình chỉ sợ phải thất vọng. Khi nhếp hoa đám người trở về thân ảnh xuất hiện tại tầm mắt bên trong, thượng quan tùng trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu Đến cùng vì sao? Nhưng mà không có thời gian để hắn tiếp tục suy nghĩ. Giáo chủ Minh xét và giảm, chúng ta đọc thủ. Lưu Phong bao phủ xuống tiêu vân thiên giờ phút này tâm tình hoàn toàn khôi phục lại bình tĩnh, đi đầu xông ra. Trương Thiên Hằng cười ha ha. Vương Độc báo cười hát hát lên. Hồng Nham giữ im lặng, đống nhiên dễ ra. Một đám ma giáo cao thủ, phục binh nổi lên bốn phía. Thượng quan Tùng chỉ có thở dài một tiếng, đuổi theo đám người. Lục Long xa giá bên trong trong cung điện. Ma giáo cao thủ chỉ còn lại Kim Cương còn theo hầu Trần Lạc Dương bên người. hắn kích động gọi nói, bẩm giáo chủ, hết thể đều như ngài sở liệu. nhiếp hoa những người kia thật vội vàng trở về chạy. Kim Đỉnh đã rơi vào bản giáo tay. Hồn ào cái gì? Trần Lạc Dương ngón tay gõ gõ chố ngồi tay vịt, an tĩnh chút. chương 22. Cho lừa biệp vạch trần. Nhìn xem nhà mình giáo chủ bình tĩnh bộ dáng, Kim Cương cũng bình tĩnh trở lại. hắn cười hát hát nói, giáo chủ ngài thật sự là thần cơ diệu toán trong nháy mắt phá địch. Trần Lạc Dương nhìn về phía Kim Cương, nhìn ngươi vừa rồi phản ứng, ngươi đối với cái này thật bất ngờ. Kim Cương giật nảy mình, quỳ rạp xuống đất, không dám không dám. Giáo chủ ngài hiểu nhầm, ta ta là không có thấy qua việc đời đồ nhà quê, cho nên mới ngạc nhiên, ngài anh minh thần võ, quyết thắng ngoài vạn giảm, ai dám chất vấn điểm này, ta cái thứ nhất đánh nổ đầu hắn. Trần Lạc Dương lặng lặng nhìn xem Kim Cương. Kim Cương cái trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Sau một lúc lâu, Trần Lạc Dương nhàn nhạt nói ra, được rồi, đứng lên đi. Kim Cương thở dài một hơi, lúng ta lúng túng đứng dậy. Hắn nhìn xem Trần Lạc Dương, muốn nói lại thôi. Giảng. Trần Lạc Dương cao cư chỗ ngồi, ngón tay nhẹ nhàng đánh chỗ ngồi tay vị. Giáo chủ, ngũ sát đường Tống Luân, ngày đó không phải cự tuyệt ngài mời chào sao. Kim Cương trăm mối vẫn không có cách giải, hẳn là hắn về sau tự mình lại hướng ngài quy hàng. Một lần kia, hắn đã đáp ứng. Trần Lạc Dương thuận miệng nói. Kim Cương không hiểu thấu, mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Trần Lạc Dương cũng không giải thích. Cảm giác thần bí có trợ giúp gắn bó thượng vị giả nguy nghiêm. Trên thực tế, lúc ấy ngay trước kiếm các nhiếp hoa trước mặt, Trần Lạc Dương đột nhiên linh cơ khẽ động. Hắn không có thiêu phá dương hiểu phong sự tình, mà là dùng tinh vân thảo nhắc nhở Tống Luân. Một mặt là để Tống Luân xác định biết huyết mạch duy nhất trong tay mà giáo. Một phương diện khác, cái này loại mịt mở phương thức, nhắc nhở Tống Luân chính mình giữ bí mật. Để Tống Luân tiềm phục tại Kim Đỉnh càng có lợi hơn cho Ma giáo. Tống Luân hiển nhiên lĩnh hội Trần Lạc Dương ý tứ. Như thế mới có hôm nay. Khi Trần Lạc Dương biết Minh Kính trưởng lão là Thanh Long Điện âm thầm phát triển ba đầu lòng chi một, lại thành công thu phục Tống Luân, hắn liền có năm chắc công phá kim đỉnh. Vấn đề chỉ ở tại lúc nào? Nỗ lực đại giới cỡ nào? Phát hiện đối phương Man Tiên quá hải, Dương Đông kích Tây về sau, Trần Lạc Dương liền tường kế tự kế, thuận nước đẩy thuyền. Điệu hổ ly sơn, tiêu diệt từng bộ phận. Không thể nghi ngờ có thể để cho ma giáo lấy nhỏ nhất một cái giá lớn nhất nhanh chiếm cứ thuộc châu. Trước mắt, chỉ còn lại cửa ải cuối cùng. Giáo chủ, kiếm hoàng bên kia kim cương nhìn qua ngoài điện, thử thăm dò hỏi. Trần Lạc Dương ngón tay nhẹ nhàng đánh châu ngồi tay vịt. Hắn có bảy thành năm chắc, kiếm các các chủ hiện tại cũng là trọng thương mang theo, dáng chống đỡ mặt mũi Hắn thậm chí hoài nghi đối diện có phải hay không cắt chủ bản nhân. Cho nên mới dám như thế mưu đồ. Hiện tại liền muốn nhìn phản ứng của đối phương Diệp Hoa đám người đường về trên đường lại gặp phục kích, trong ngoài bị tập kích tin tức, rất nhanh chuyển về. Trong sân cốc, đột nhiên dâng lên hùng hồn mênh mông kiếm quang. Kiếm sông vân tiêu, như hạo nhật giữa trời. Ma giáo đám người gặp, trong lòng đều là siết chặt. Trần Lạc Dương ngược lại trong lòng bâng lãng. Đối phương nếu có chân tại thực học, trực tiếp liền quay đầu giết trở về cho nhiếp Hoa đám người giải vây rồi. Còn ở nơi này bày cái gì tư thế? Chờ chụp ảnh chung sao? Bởi vì ngoài mạnh trong yếu, Lại kiêng kỵ Trần Lạc Dương cái này không biết thương thế khôi phục hay không ma hoàng, cho nên chỉ có thể ở đây lại tiến hành thị uy giống như đe dọa. Một phương diện khác, Trần Lạc Dương một mực đang cẩn thận quan sát kiếm của đối phương ánh sáng. Cùng Tống Luân gặp mặt lúc, ma giao rút quân, chính đạo muốn truy kích lúc. Còn có hiện tại, hết thể ba lần, kiếm quang mạnh yếu, không sai chút nào. Nói kiếm hoàng giống như này mạnh lực khống chế, nói thông được. Nhưng kiếm ý trong kiếm quang, không bộc lộ mảy may cảm xúc. Không có bất kỳ cái gì ba động. Lần thứ nhất, song hoàng giằng co, kiếm quang bên trong không cảm giác được không tiếc một trận chiến quyết ý. Lần thứ hai, truy kích ma giáo, kiếm quang bên trong không cảm giác được không chút phí sức bình yên. Lần thứ ba, đệ tử bị tập kích, kiếm quang bên trong không cảm giác được gặp mạo phạm tức giận. Nói kiếm hoàng tâm như minh kính không nhiễm mùi bặm, không bị bên ngoài ảnh hưởng, từ đầu đến cuối vững như Thái Sơn, vẫn nói thông được. Nhưng cuối cùng vẫn là có một loại quá mức máy móc cảm giác. Cho nên hai lần trước Trần Lạc Dương khó tránh khỏi hoài nghi, đối diện chỉ là một loại nào đó trướng nhãn pháp, căn bản không phải kiếm hoàng bản nhân. Mắt dưới thứ ba lần, hán cơ hồ có thể xác định điểm này. Lái xe tiến lên. Trần Lạc Dương triệt để bình tĩnh, tùy ý sông Kim Cương khoát khoát tay. Thấy nhà mình giáo chủ như thế chắc chắn bộ dáng, Kim Cương mừng rỡ, lúc này thôi động sáu long hoàng liễn, quay đầu đảo ngược cái kêu bao trùm chung quanh dãy núi hạo thiên kiếm quang chạy tới. Khoảng cách song phương, bắt đầu tiếp cận. Cái kia Hạo Thiên kiếm quang rốt cục có mấy phần biến hóa, tựa hồ cường thịnh một điểm. Nhưng mắt thấy Ma Hoàng Sáu Long Hoàng Liễn không có bất kỳ cái gì ý dương bước, kiếm quang đột nhiên ảm đạm đi. Sau đó, bay ngược. Đối phương không thể chịu được kình. Ma giáo đám người xôn xao. Kim Cương mặt mày hớn hở, "Giáo chủ, kiếm hoàng xem ra thân thể rất không thích hợp a." Trần Lạc dương ngử một tiếng, truy. Kiếm quang phi tốc di động, chạy tới nhiếp hoa đám người chỗ. Trừ nhiếp hoa bên ngoài người đầu tiên là vui mừng. Tiếp theo giật mình. Kiếm quang bên trong hiện thân người, không phải chính đạo trụ cột vững vàng kiếm các các chủ, mà là một cái nhìn qua vẫn chưa tới 20 tuổi người trẻ tuổi. Người này, mọi người cũng đều biết, Tuyệt Kiếm, Giải Tinh Mang. Kiếm các năm kiệt một trong, các chủ môn hạ thân truyền tứ đệ tử, thần châu người xương kiếm các tứ tiên sinh là được. Cùng hắn mấy cái sư huynh đệ đồng dạng, tuổi con trẻ, thành tựu võ vương, kiếm đạo cấu tứ độc đáo, phong cách riêng, đại tông sư khí độ vậy mà. Nhưng trước mắt lại làm cho tất cả mọi người trong lòng lạnh một nửa. Đại ảo thuật đã vỡ trần, làm gì lại đến? Đem chính ngươi cũng hãm trong nhì cảnh. Nhiếp Hoa cười khổ. Hắn gặp một lần nhà mình sư đệ bộ dáng, liền biết sự tình mọn nguồn. Cứu không được toàn bộ, cũng tiếp ứng mấy người các ngươi già, có thể cứu đương nhiên muốn cứu. Giải Tinh mang nói, trực tiếp đập nát trong tay mình phát ra kiếm quang hợp dài. Hộp vỡ vụn, kiếm quang càng tăng lên. Bên trong một khối mại kiếm thạch. Chính ta hai phái nhân vật gặp, tất cả đều giật mình. Mà sau một khắc, giải tinh mang xuất kiếm, tại mai kiếm trên đá liên vẽ mấy cái, cấu thành một cái cổ phát huyền ảo ấn phủ. Mai kiếm trên đá kiếm quang toàn bộ ngưng kết tại ấn phủ bên trên. Sau đó biến thành nói đạo liên ngân. Hòn đá, ẩm vang vỡ vụn. Một đạo sóng to hướng bốn phía khuếch trương, tạm thời ngăn trở Tiêu Vân Thiên, Trương Thiên Hàng, Thượng Quan Tùng chờ ma giáo cao thủ. Nhiễm Hoa, giải tinh mang thừa cơ chào hỏi đồng bạn mau chóng rời đi. Trước mắt, cũng chỉ có mấy người bọn hắn võ vương mới có lực thoát đi. Nhưng mà, ngay lúc này, dị biến tái sinh. Một đầu thiền trượng, đột nhiên rơ lên. Phật quang ngưng tụ ở giữa, hóa thành một tôn cao mười mấy mét tám tay la hán kim thân. Cái này kim thân la hán tám cánh tay bên trong, phân biệt đều cầm một chi thiền trượng. Sau đó tám đầu thiên trượng, hóa thành đầy trời quang ảnh, đem nhất hoa, giải tinh mang cùng hai cái hạ chiều võ vương tất cả đều bào phủ. Đến từ một mực cùng bọn hắn kể vai chiến đấu thanh lương tự minh kính trưởng lão Đống nhiên bị tập kích, bốn người tất cả đều giật mình Trừ thân pháp nhất nhanh nhiếp hoa kịp thời nẹ qua, ba người khác bị ép ngăn cản, tốc độ đều một chậm. Chậm như thế vỗ, một đám ma giáo cao thủ, liền một lần nữa nhào tới. Người mới là gian tế. nhiếp hoa lệ quát một tiếng, như giải lùa kiếm quang chém xuống. Nhưng một cơn gió mạnh, đống nhiên cắn quét, hóa giải kiếm quang của hắn. Tiêu vân tiên trong chấp nhoáng, đã đến trước mặt hắn. Càng làm cho nhiếp hoa đám người tuyệt vọng là, to lớn như núi cao, phi hành tại trên trời lục long hoàng liễn. Xuất hiện tại phương xa trên đường chân trời chương 23 các chủ đá mải kiếm Ma giáo thanh long điện bên ngoài ba đầu rồng Thân phận thân bí Minh kính trưởng lao đột nhiên phản chiến Tiêu vân thiên, thượng quan tùng mấy người cũng ngoài ý muốn Nhưng bọn hắn dưới tay không chậm chút nào Xông lên trước tiêu sắt nhất hoa Giải tinh mang đắng người Trần lạc dương lục long hoàng liễn Không nhanh không chậm xuất hiện tại chân trời Tam sư minh, đi Giải tinh mang nghiêm nghị quát nói Có thể đi một cái là một cái hẳn hảo tuyệt kiếm, kiếm cấp 5 kiệt bên trong sát tính nặng nhất, xuất thủ vô cùng tàn nhẫn nhất, kiếm thế lăng lệ quyết tuyệt. Giờ phút này kiếm ý trùng thiên, chiêu chiêu liều mạng, bước lui trước mặt thượng quan Tùng cùng mình Kính trưởng lão, sau đó thân cùng kiếm hợp, lấy ngọc thạch câu phần chi thế chém bay Tiêu Vân Thiên. Tiêu Vân Thiên nhíu mày, không thể không trước ứng đối giải tinh mang mũi kiếm. Nhiếp Hoa phóng tầm mắt nhìn tới. Hai cái hạ chiều võ vương, một người xuất thủ mạnh mẽ thoải mái, cùng ma giáo trúc dung hộ pháp chương cứng đối cứng. Bị đặt ở hạ phòng, từng bước lui lại. Một người khác dù thân hình láo cá, nhưng bị ma giáo hình thiên hộ Pháp Hồng Nhàm cùng khoa phụ hộ Pháp Vương độc báo hai người vây quanh, cũng trốn không thoát. Mới bị giải tinh mang liều mạng bức lui minh kính trưởng lão còn có thượng quan tủng, đã lại đổi theo. Giải tinh mang đã chú ý không phải nói. hắn dáng như hổ Điền lại chém minh kính trưởng lão Sư huynh đệ hai người ở chung nhiều năm, tình cảm thân mật, tâm ý gần như tương thông. Nhiếp hoa làm sao có thể không minh bạch giải tinh mang đây là tại nhắc nhở hắn. Trước mắt muốn giảng huynh đệ nghĩa khí đồng sinh cộng tử chưa chắc không thể. Nhưng nếu như hôm nay ở đây người không người phá vây ra ngoài, Minh kính trưởng lão liền còn có thể tiếp tục cần ấp. Sự tình hôm nay, lần sau nói không chừng liền phát sinh ở những sư huynh đệ khác, cái khắc chính phái đồng đạo trên thân. Đạo lý kia, nhiếp hoa đồng dạng rõ ràng. Hắn nhìn Minh kính trưởng lão một chút, thân cùng kiếm quang tương hợp, như trường hồng kinh Thiên, ngáy mắt đi xa. Ma giáo giáo chủ lục Long Hoàng liễn mắt thấy liền đến. Lại có chút do dự, muốn đi đều đi không được. Lúc này, thành công thoát đi, không lãng phí đồng môn hy sinh, mới là đối với xả thân đoạn hậu người tốt nhất báo đáp. Nhếp hoa tốc độ, cơ hộ có 102 toàn trường. Kiếm quang loại lên, nháy mắt xa dương. Ta đuổi theo. Tiêu vân thiên phẳng phất hóa thân thành gió, tại biến mất tại chỗ, bay mò đuổi theo đi, dường như không so kiếm quang hơi trợm. Giải tinh mang lại muốn ngăn trở. Minh kính trưởng lão cùng thượng quan tùng lại trước một bước quân lấy hắn. Lục Long hoàng liễn bên trên. Kim Cương quay đầu nhìn về phía Trần Lạc Dương, giáo chủ. Thân thủ coi như không tệ. Trần Lạc Dương cao cư chấu ngồi, bất vi sở động, bất quá, bọn hắn hai anh em thân thủ không tệ mặt khác, là các ngươi còn có đại rèn luyện. Kim Cương vội vàng cười bồi, giáo chủ dạy phải, thân pháp của ta thua kém phi kiếm kia, nếu không định đuổi theo đem hắn bắt về đến, mặc cho giáo chủ xử lý. Hắn hận không thể một trái một phải Lại một phải một trái cho mình bốn cái cái tát. Luận nghiên kỷ, Trần Lạc Dương là so nhiếp hoa còn nhỏ mấy tuổi. Nhưng nhà mình giáo chủ cỡ nào địa vị, cỡ nào tu vi. Nhiếp hoa, giải tinh mang sư phụ, kiếm các các chủ, đó mới là cùng nhà mình giáo chủ ngang nhau đối thủ. Đường đường nhất giáo chi chủ, dưới tay manh tướng như mây, còn muốn bản nhân việc phải tự làm, như cái gì lời nói. Không để lại kiếm hoàng đệ tử, chỉ có thể phản ứng bọn hắn những này mà giáo cao thủ vô năng. Tiêu tả xứ người xưng phong hầu. Thân pháp mạnh, tiếu ngạo tứ phương, hắn nhất định có thể đem nhiếp hoa đuổi trở về. Kim cương lúng ta lung tung nói. Không quan trọng. Trần lạc dương khắp không quan tâm nói ra, ngươi xuống dưới, đem trong sơn cốc cái kia mấy khối tia chớp nát đá thu đi lên, bạn làm nhìn xem. Kim cương vội vàng hạ lục long hoàng liễn, đến trong sơn cốc tìm kiếm. Bị giải tinh mang thi pháp phá vỡ đá mải kiếm, giờ phút này tản mát dây núi ở giữa. Nát đá bên trên kiếm ý tiêu giảm, quang mang ảm đạm chưa triệt để tán đi ở trong núi vẫn bắt mắt. Kim cương đem nát đá thu thập, trở về lục long hoàng liễn, chính cho Trần Lạc Dương. Trần Lạc Dương nhìn như tùy ý cầm lấy một khối nát đá. Trong lòng hắn đập mạnh. Trong đá vụn ẩn chứa huyền diệu kiếm ý, lại ẩn ẩn khiên động trong cơ thể mình tương thế. Cùng kiếm hoàng tương quan. Là kiếm hoàng đá mại kiếm, hoặc là bình thường tu luyện thường tiếp xúc, tích lũy tháng ngày hạ, tích xúc hạo thiên thần kiếm kiếm ý. Sau đó lại trải qua đặc thù nào đó xử lý. Nhiếp hoa cùng giải tinh mang mới có thể nhờ vào đó bảo đạt tới giả mạo sư tôn kế hoạch. Trần Lạc Dương trong lòng dần dần nắm chắc. Bất quá, cũng chỉ có thể xa xa giả cái bộ dáng. Đồng thời bản thân không có chiến đấu chân chính lực. Thuần túy hổ giấy. Nhưng là, ta có thể hay không nhờ vào đó chữa thương đâu. Trần Lạc Dương thầm nói. hắn vì kiếm các các chủ hạo thiên thần kiếm gây thương tích. Thời chung phải do người buộc chung. Nghĩ phải tăng tốc khôi phục, có thể có hạo thiên thần kiếm tương trợ là tốt nhất Ứng thanh thanh bên kia thần bí khó lường gọi người khó mà yên tâm. Trước mắt thứ này, có lẽ là cái kỳ ngộ. Trần Lạc Dương tâm niệm câu thông trong đầu, bị ma giáo xưng là cổ thần ấm thần bí đen ấm. Lợi dụng cái này vỡ vụn đá mải kiếm, như thế nào trị liệu thương thế của ta? Trong bầu đỏ như máu quỳnh tương giảm bớt. Trần Lạc Dương mừng rỡ. Có kịch. Hắn cẩn thận đọc cấm miệng hiện hiện đỏ như máu văn tự thiên trương. Sau khi xem, Trần Lạc Dương Lâm vào tư Tính toán đá mải kiếm bên trong lẩn chứa hạo thiên kiếm ý, phối hợp thập chuyển quy nguyên đan, có thể đem chính mình chữa thương thời gian rút ngắn đến 4 chừng 10 ngày. Tìm một cái sẽ hạo thiên thần kiếm người trợ giúp chữa thương, phối hợp thập chuyển quy nguyên đan, khôi phục muốn 30 ngày. Bởi vì đá mải kiếm bên trong chỉ có còn sót lại kiếm ý, không có thực chất hạo thiên kiếm khí, cho nên hiệu quả hơi yếu một chút sao. Nếu như ba thứ kết hợp, thời gian vẫn là 30 ngày, sẽ không ngắn hơn. Mặc dù chỉ có 10 ngày chênh lệch Nhưng bây giờ thần châu hạo thổ gió nổi mây phun, trong 10 ngày có thể phát sinh sự tình nhiều lắm. Nói không chừng liền muốn mạng người a Xem ra, chính mình trước mắt trước tiên có thể đem thập chuyển quy nguyên đàn cùng đá mại kiếm rủng. Ứng thanh thanh bên kia cũng không bưng lỏng, tùy cơ ứng biến. Trần Lạc Dương tâm tư so đo thỏa đáng về sau, lực chú ý một lần nữa thả đến phía dưới thuộc sơn quần phong ở giữa chiến đấu bên trên. Tháng bại sớm đã rõ ràng. Trương Thiên Hằng cực kỳ bạo lực, chính diện cứng đối cứng Sinh sinh từng quyền từng quyền đánh chết đối phương. Mặc dù mình cũng bị thương thụ thường, lại một mặt ý cười, thông khoái. Mấy hôm không có đụng tới thông khoái, như vậy đối thủ, Người ngược lại là thông khoái, hắn vĩnh viễn ngậm miệng, khả năng bỏ qua trọng yếu tình báo a. Vương độc báo cong lưng, ở một bên nhẹ nhàng ho khan. Trương Thiên Hằng không thèm để ý nói ra, có các ngươi bắt ở cái kia lão thái giám là đủ rồi, nắm giữ bí mật khẳng định vẫn là nhìn cái này loại nội thị. Một bên, cái kia mặt trắng không dấu hạ triều nội thị tổng quản Đã bị hồng nham liên thủ với vương độc báo bắt sống. Giờ phút này, chỉ còn kiếm các tứ tiên sinh giải tinh mang, còn tại ngoan cố chống lại. Minh kính trưởng lão cùng thượng quan tùng không muốn dựng vào tính mạng mình đồng quy vô tận, cho nên chính kiên nhẫn cùng giải tinh mang còn nhau. Trần Lạc Dương ở trên bầu trời nhìn lại. Phía dưới thuộc sơn quân phòng, bởi vì thập đại võ vương giao thủ, sơn lĩnh liên miên sụp đổ, thậm chí bị kiếm quang săn bằng. Liên miên sơn lĩnh cơ hồ bị đánh thành mạng lớn buồn thủ đều lăng lệ cưng mánh. Thượng quan tùng nhìn qua thì thoải mái rất nhiều. hắn tu luyện chính là ma giáo lục đại cái thế tuyệt học một trong hoán nhật đại pháp. Trần Lạc Dương mấy ngày này, chính suy nghĩ môn tuyệt học này. Giờ phút này đứng ngoài quan sát xác minh, có chút thu hoạch. Lại nghe Kim Cương ở một bên lấy lòng cười nói, giáo chủ, thượng quan lão nhi cái này chậm rãi mềm nhung đấu pháp, để ngài nhìn tức giận a Ta hạ đi hỗ trợ. Trần Lạc Dương nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Kim Cương. Kim cương nụ cười trên mặt hơi cứng ngắc một chút, vội vàng nói, giáo chủ, ta tuyệt không dẻm pha thần giáo tuyệt học ý tứ, chỉ là nghĩ ngài luôn luôn không thích hoán nhật đại pháp, cho nên mới nghĩ hạ đi hỗ trợ, tốc chiến tốc thắng. Trần Lạc Dương mặt không biểu tình, nhưng trong lòng đang gầm thét. Cái này ma giao giáo chủ, mẹ nó chính là cái hố trời A. chương 24. Được ăn cả ngã về không đại pháp. Ma giáo trừ trấn giáo thần công thiên ma huyết bên ngoài, còn có lục đại cái thế tuyệt học, 36 bí truyền cùng cái khác tuyệt học hơn trăm, điện tảng phong phú. Giáo chủ tu luyện thiên ma huyết sau khi còn luyện thành lục đại cái thế tuyệt học ở trong bốn loại. Cái khác võ học, một mực không luyện. Đặt ở giáp cấp thế lực một phương danh môn có thể khi hạch tâm bí tịch ma giáo 36 chân truyền, giáo chủ một loại đều không có luyện. Có thể là khinh thường. Bởi vì hắn có lựa chọn tốt hơn. Không học lục đại cái thế tuyệt học bên trong hoang cổ bát tự kinh, cũng hẳn là giống nhau nguyên nhân. Mà đổi thành bên ngoài một môn không có học hoán Nhật đại pháp, Trần Lạc Dương lúc ban đầu tưởng rằng bởi vì là thời gian có hạn nguyên nhân. Dù sao mới 20 tuổi nhân sinh. Nhưng hiện tại hắn minh bạch, chính mình kém chút dẫm vào một cái hố to bên trong. Vị này ma giáo giáo chủ cũng không phải là không có thời gian tu luyện hoán nhật đại pháp, mà là trong lòng bái xích. Trần Lạc Dương có thể suy ra, người này cùng người động thủ, thích cương chính diện đấu pháp. Hoán nhật đại pháp loại này mượn lực gỡ kình tuyệt học, ở trong mắt, sợ là hất ước mềm yếu đại danh tử. Trần Lạc Dương thậm chí có thể đoán được vị này mà giáo giáo chủ đại khái là nghĩ như thế nào. Ta bản thân mạnh như vậy, tại sao phải mượn lực lượng của đối thủ? Trực tiếp một bàn tay chụp chết liền xong việc. Trần Lạc Dương trong lòng có bạc trắng mắt xung động. Lời thừa Lao tử cũng biết một bàn tay chụp chết đối phương, một quyền đánh nổ đối phương thống khoái nhất. Ngưu bức như vậy ngươi đừng trọng thương A. Hiện tại lưu lại cho ta một cái hô to. Trần Lạc Dương trong lòng điên cùng trời bậy. Hắn nhìn thoáng qua bên người còn lo lắng bất an Kim Cương. Đi thôi, tốc chiến tốc thắng. Trần Lạc Dương chỉnh lý tâm tình, trên mặt điềm nhiên như không có việc gì, muốn người sống, bản tỏa hữu dụ. Kim Cương bận biểu đáp, là, giáo chủ. Hắn ngảy xuống lục long hoàng liễn. Trần Lạc Dương minh xác hạ lệnh muốn bắt người sống, Kim Cương không dám kinh thường. So với một người là công, vẫn là vững bảng song thành giáo chủ mệnh lệnh quan trọng hơn, nếu không không có công lao phản có tội qua. Hắn ngay lập tức chào hỏi Trương Thiên Hằng Hồng Nham, vương độc báo đám người hỗ trợ. Tuyệt kiếm giải tinh mang, luận thực lực cũng không phải là kiếm các năm kiệt thứ nhất. Nhưng hắn bền gan vững trí, lang lệ quyết tuyệt, gặp mạnh thì mạnh, càng đánh càng hăng. Liêu mạng tranh đấu ở giữa, thường có vượt xa bình thường phát huy, lấy yếu thắng mạnh. Sắt tính đủ, xuất thủ hung ác. Thà chết chứ không chịu khuất phục Muốn giết hắn người, thường thường phải cẩn thận chôn cùng hắn. Muốn giam giữ hắn càng khó. Bất quá, giáo chủ ra lệnh một tiếng Trừ Hồng Nham tiếp tục xem quản cái kia đã bị bắt lao thái giám, cái khác ma giáo cao thủ cùng nhau tiến lên. Kim Cương, Trương Thiên Hằng, Vương Độc Báo, Thượng Quan Tù, Minh Kính trưởng lão. Hoặc hung hồn, hoặc Dữ Dằn, hoặc tắc trượt, hoặc cây Đầu, hoặc trầm ổn. Ba cái ma giáo đi truyền, hai cái xuất thân Phật môn thánh địa. 5 người vây công giải tinh mang một cái. Hắn lại ương ngạnh, cùng đơn kiếm nan địch mười tay. Liêu Mạng đánh gần hạ, ý đổ kéo địch đồng quy vô tận, cuối cùng vẫn sắp thành lại bại bất quá một chồng liều mạng, vạn phù mặc địch. Vì bắt sống hắn, 5 người xuất thủ vây công, còn nỗ lực minh kính trưởng lão thụ thương đại giới. Bẩm giáo chủ, đã đem kiếm các giải tinh mang bắt giữ. Kim Cương đám người mang theo bị quản chế giải tinh mang cùng cái kia đại hạ hoàng triều lao thái giám, cùng một chỗ trở về Lục Long Hoàng Liễn. Trần Lạc Dương lạnh nhạt gật đầu, không để ý đến hai mắt đỏ như máu, hai mắt phun lửa giải tinh mang. Hắn trước nhìn thụ thương chương tiên hằng, minh kính trưởng lão, đều đi xử lý một chút. Hai người ứng thanh lui xuống đi xử lý vết thương, uống thuốc chữa thương. Trần Lạc Dương nhìn về phía còn lại hai đại hộ pháp, hôm nay chiến hậu, Thục Châu liền thuộc bản giáo, nơi này mới được tay, cần người tòa trấn quản lý giải quyết tốt hậu quả, cũng phòng bị địch nhân ngóc đầu trở lại. Hắn ánh mắt rơi trên người Vương Độc Báo, nói ra, Kiểm Châu là của người đầu, vị trí trọng yếu, liên tiếp Thục Châu cùng Tượng Châu, đồng thời vì Điển Châu rào, người cần về Kiểm Châu tòa trấn Vương Độc Báo không người nói, cần tuân giáo chủ dụ lệnh. Giáo chủ ngài trở về tổng đàn, cũng cần con đường Kiệm Châu, thuộc hạ nguyện làm tiên phong. Trần Lạc Dương khẽ bước cẩm, sau đó lại nhìn Hồng Nam, thuộc châu, giao cho ngươi. Hồng Nam biểu lộ không thay đổi, giống như nham thạch kiên nghị. Hắn hành lễ nói, thuộc hạ tuân mệnh. Tống Luân Quy thuận bản giáo, Du Châu liền cũng về bản giáo tất cả. Trần Lạc Dương nói ra, trái lại, đồng dạng cho phép Tống Luân cùng Ngũ Sắc Đường tại Thuộc Châu hoạt động, đến tiếp sau an bài, đợi bản tọa giải quyết Thánh vực tổng đàn bên, kia lại nói không nham đáp, thuộc hạ minh bạch, một lòng đoàn kết. Những người còn lại cùng bản tọa cùng một chỗ trở về tổng đàn. Trần Lạc Dương nói, Trương Thiên Hằng cùng Minh Kính trưởng lão đơn giản xử lý qua thương thế, cùng một chỗ trở lại giáo chủ trước mặt. Nghe được Trần Lạc Dương, đều cùng một chỗ đáp, cẩn tuân giáo chủ dụ lệnh. Thượng quan Tùng sắc mặt bình tĩnh, trong lòng thất vọng. Mới cầm xuống tục châu, ma giáo mới thêm một điểm đà. Nếu như hắn có thể tọa chấn nơi đó, liền có thể nặng hưởng độc trấn một phương quyền uy. Vất quá Thượng quan Tùng kỳ thật cũng có đoán trước, Trần Lạc Dương không có khả năng tiện nghi hắn nguyên lão này phái. Nhưng Trần Lạc Dương cuối cùng đem cùng là lá nguyên lão phái Hồng Nham lưu tại nơi này, gọi Thượng quan Tùng tầm tư lại linh hoạt đứng lên. "Minh Kính, lần này đầu công là ngươi." Trần Lạc Dương lúc này đối với Minh Kính trưởng lão nói. Minh Kính trưởng lão có chút không người, đều nhờ vào giáo chủ và thủ tọa lãnh đạo có cách, thánh giao cái khác đồng nghiệp cùng một chỗ xuất lực, bẩn tăng không dám giành công. Trong miệng hắn khách khí, Nhưng lần này quả thực đã có công lao lại cũng có khổ lao. Giải tinh mang cực hận hắn, mới vừa rồi muốn liều cái đồng quy vu tận thời điểm, mục tiêu không có tìm ma giáo đám người, nhắm chuẩn chính là Minh Kính Trưởng Lão. Thượng Quan Tùng, Vương Độc Báo đám người cũng đều biết, Minh Kính Trưởng Lão thượng vị thế không thể miễn. nhiếp hoa chạy, ngươi không thích hợp tiếp tục lưu lại bên kia. Trần Lạc Dương nói ra, biến thành người khác, bản giáo còn có thể giúp ngươi đem hiểm nghi cắm đến trên đầu của hắn, để ngươi có thể tiếp tục cẩn ngấp Nhất Hoa là kiếm hoàng chỉ có 5 cái thân truyền đệ tử. Đương nhiên, kiếm các môn hạ không phải là không thể ra bại hoại. Nhưng lần này một trận chiến, Nhất Hoa cùng Giải Tinh mang nắm giữ kiếm hoàng mạ̃i kiếm thạch bí mật. Nếu như hắn là ma giáo gian tế, đem tình báo này tiết lộ, trên lý luận đến nói ma giáo sớm liền có thể đại hoạch toàn thắng. Hiềm nghi rất khó vu hoan đến trên đầu của hắn. Người trước mắt có thương tích trong người, không nên đơn độc lưu tại Thục Châu, trước hết tạm thời theo bản tỏa một đạo hành động. Trần Lạc Dương nói: Minh kính trưởng lão cung kính đáp, là, giáo chủ. Trần Lạc Dương cao cư châu ngồi, nhẹ nhàng vung tay lên. Được rồi, đều lên đường thôi. Đám người lúc này riêng phần mình tuân theo mệnh lệnh hành động. Hồng Nam dẫn dắt dưới trướng nhân mã, xử lý kim đỉnh giải quyết tốt hậu quả, cũng phối hợp Tống Luân Càn Quét thuộc Châu. Thanh Long thứ nhất Túc Lưu Tư đã mang theo hạ triều triệu vương biến mất. Vương Độc Báo đi đầu một bước, ở phía trước vì giáo chủ mở đường. Những người khác cùng Trần Lạc Dương đồng hành Ma giáo đại quân một lần nữa lên đường, trở về ma vực tổng đàn. Ở nơi đó có xa so với hôm nay càng lớn chiến trận. Trần Lạc Dương trong lòng suy nghĩ. Đối với mình đến nói, chuyện này có lợi có hại. Chỗ tốt là ngoại địch trước mắt, ma giáo nội bộ phản đối mình nguyên lao phái, hẳn là sẽ không thừa cơ làm loạn. Chỗ xấu thì là một trận đại chiến xuống tới, thắng bại quả thực khó liệu. Cái này nếu bị thua, có thể sẽ bị đối thủ hàng yêu phục ma. Nếu quả như thật muốn cùng người động thủ, chính mình nên làm cái gì? Hoán Nhật Đại Pháp phù hợp hiện tại dùng. Nhưng là cái hố. Chính mình cố nhiên có thể làm ra một bộ hỉ nộ vô thường, tâm ý khó lường bộ dáng, chơi xấu nói mình lại muốn học Hoán Nhật Đại Pháp. Thế nhưng là trước mắt cái này trong lúc nấu chốt, địch nhân khó tránh khỏi hoài nghi là hắn trột dạng. Hoán Nhật Đại Pháp muốn luyện. Nhưng mình còn nhất định phải có chút ngành thủ đoạn mới được. Trần Lạc Dương nghĩ đến nơi đây, tâm niệm câu thông trong đầu tôn kia thần bí ấm đen. Hắn nghĩ nghĩ về sau, đưa ra vấn đề. Kết hợp ta trước mắt tình trạng cơ thể, lực sát thương có thể đi đến lớn nhất biện pháp. Ấm đen bên trong có phản ứng. Lần này tiêu hao huyết hồng quỳnh tương rất nhiều. Miệng ấm huyết vụ bốc hơi, ngưng kết thành chữ bằng máu. Được ăn cả ngã về không đại pháp. Chương 25 Cử thế Nam Trinh Trần Lạc Dương tâm niệm đọc chỗ, ý chí tập trung ở được ăn cả ngã về không đại pháp 6 cái chữ bằng máu bên trên. Trong đó quả nhiên có nói rõ đổ phổ cùng chữ viết phân tích hiện ra. Hắn cẩn thận đọ Chuyên dụng tại trọng thương mang theo, thực lực giảm lớn thời điểm. Có thể lâm thời để lực lượng khôi phục lại so trạng thái đỉnh phong lúc yếu một cấp bậc độ cao. Bất quá chỉ có một chiêu chi lực. Một chiêu này về sau, trong một ngày vô pháp cùng người lại độc thủ. Ta hiểu như vậy hẳn là không sai đi. Trần Lạc Dương trong lòng suy nghĩ. Cái gọi là được ăn cả ngã về không, thật đúng là danh phủ kỳ thực. Nhưng đối với mình tình huống dưới mắt đến nói, xác thực có khả năng phát huy được tác dụng. Trần Lạc Dương lưu lại một cái tâm nhãn chuyên môn tìm tương quan điện tịch tài liệu tìm đọc một phen. Cái này được can cả ngã về không đại pháp thần hiệu như thế, theo lý mà nói, không nên không có có danh vọng. Nhưng cha xét một vòng xuống tới, không thu hoạch được gì. Môn tuyệt học này, trước đây tựa hồ chưa từng tồn tại ở cái này thần châu hạo thổ bên trên, không có tương quan lịch sử ghi chép. Trần Lạc Dương trầm tư không nói. Hắn nghiêm túc suy nghĩ môn tuyệt học này. Lục Long Hoàng Liễn, chở hắn cùng ma giáo đám người, một đường hướng đông bay về phía Nam đi, rời đi Châu rất nhanh tới gần Kiềm Châu địa giới. Một ngày này, phụ trách tình báo thu thập Thanh Long Tam hướng Trần Lạc Dương báo cáo. "Bẩm giáo chủ, sơ bộ có thể xác định xâm chiếm bản giáo thánh vực địch nhân có hạ chiều mặc Bác dị tộc, Kiếm cát, Thái Ức đạo tông, Thanh Lương tự, Địa Tạng thiên viện, cùng Thái Tuế bang, ngoài ra cái khác phụ thuộc người, ngập mất cấp thế lực 24 nhà, bỉnh cấp, đinh cấp hơn trăm." Trần Lạc Dương cao cư cơ ngồi, lạnh nhạt gật đầu. "Đại hạ hoàng triều, Mạc Bác Dĩ tộc, Kiếm Các, Cái này ba nhà không cần nói thêm. Thái Ức đạo tông, Đạo môn khôi thủ, đối kháng ma giáo thái độ nhất quyết tuyệt trung thủ võ đạo thánh địa. Thanh Lương tự, Phật môn đệ nhất thánh địa, lần này xuất mã cũng nằm trong dữ liệu. Càng cái khác nhóm nội bộ vừa mới ra mình kính trưởng lão như thế một cái ma giáo gian thế. Mặc kệ là chính mình Thanh Lý môn hộ vẫn là cho những người khác một cái công đạo, Thanh Lương tự lần này đều tất nhiên muốn hung hăng xuất lực. Địa Tạng thiền viện, cùng Hoa Nghiêm tự cùng Thanh Lương tự tịnh xương Phật môn ba tông, chỗ Cáng Châu. Trực diện ma giáo phong mang, lần này liên quân Nam Trinh, chắc chắn sẽ không thiếu đi bọn hắn. Về phần thái tuế bang, thì ít nhiều có chút khiến người ngoài ý. Kia là phương Bắc Kỳ Châu Thổ Hoàng đế, cùng du châu ngũ sắc đường đồng dạng, đại hạ Hoàng Triều trì hạ không thấy nhiều hác đạo bá chủ. Luôn luôn tại đại hạ Hoàng Triều cùng phương Bắc dị tộc ở giữa mọi việc đều thuận lợi. Lần này ngoài người ta dự liệu, cũng lẫn vào đến Nam Trinh ma vực trong đội ngũ. Vương thị gia tộc đâu? Trần Lạc Dương theo miệng hỏi. Thanh Long Tam cẩn thận đáp. Vương thị gia tộc không gặp có động tính, vẫn cẩn thủ lỗ châu môn hộ không ra tựa hồ chỉ có vương gia gia chủ độc thân đơn kiếm nam hạ, cùng địch nhân đại quân tụ hợp, nhưng làm phòng có trá, thuộc hạ đã sai người tiếp tục tìm hiểu. Trần Lạc Dương khẽ gật đầu, tiếp tục giảng. Là, giáo chủ. Thanh Long Tam nói, Linh Châu Phùng thị gia tộc và Tần Châu Triệu thị gia tộc trước mắt cũng không có động tính, chỉ là bản giáo chiếm linh thục. Dù hai châu về sau, Tần Châu Triệu thị gia tộc khẩn trương lên, nhưng hiện lên phòng ngự tư thái không dám có chủ động xâm chiếm chi ý. Bác Cương Phùng gia, vị thủy Triệu gia, lại thêm Đông Hải Vương gia, chính là bây giờ hạ triều cảnh nội ba đại danh môn thế gia. Phùng gia bất động, là Hạ Triều cũng không có triệt để buông xuống đối với Mạc bác dị tộc cảnh giác. Trần Lạc Dương ngón tay nhẹ nhàng đánh chỗ ngồi tay vị. về phần Triệu ra, bọn hắn tại chờ Nam Trinh kết quả, nếu như bản giáo bị thua, Triệu ra sẽ lập tức hóa thân thành sói, nhào về phía Thục Châu, Dù Châu. Giáo chủ Thánh Minh, Thanh Long Tam túi đầu nói. Trần Lạc Dương trong lòng suy nghĩ, Phật môn Ba Tông, Đạo môn Khôi Thủ, Ba Đại Thế Gia, lại thêm ngũ sắc đường cùng Thái Tuế bang một nam một bắc hai đại hắc đạo bà chủ. Đây chính là bây giờ ma giáo Thanh Long Điện phân chia một đám giáp cấp thế lực. Sớm mấy năm còn muốn tăng thêm tuyết vực cao nguyên đại kim cương tự cùng thống trị tiêu tương phiêu miệu vân cung. Bất quá cái này hai đại võ học thánh địa đều đã hủy diệt. Bây giờ lại thêm một cái hoa nghiêm tự cũng tuyên cáo trở thành lịch sử. Nhưng còn lại giáp cấp thế lực Phần lớn gia nhập lần này Nam Trinh Ma vực liên quân. Người dẫn đầu càng là Kiếm Các, Hạ Triều, dị tộc ba đại siêu cấp thế lực. Mặc dù các nhà lẫn nhau đề phòng, đều có giữ lại, không có khả năng tất cả đều thông suốt đem hết toàn lực. Có thể nhiều như vậy đối đầu liên hợp lại cùng nhau, thế lực liền tương đương khả quan. Danh phủ kỳ thực cử thế Nam Trinh Phạt Ma. Cái này một quan, không dễ dàng quá. Thanh Long Tam lui ra về sau, Kim Cương tiến đến. bẩm giáo chủ, lão Thọ cùng Láo Lộc chuyển về tin tức. Bọn hắn chính mau chóng chạy về, thẹn cho không thể hoàn thành giáo chủ phân phó việc phải làm, hướng giáo chủ thỉnh tội. Trần Lạc Dương nhớ tới chính mình cái kia phần cuộc đời kinh lịch. Bên trong đề cập tới, giáo chủ tuần tự thu phục trung thổ ba cái ma đạo cao thủ cho mình dùng. Hiện tại xem ra, chính là cái này Phúc, Lộc, Thọ ba người. Đáng tiếc chỉ có trước đó thấy qua lão giả áo xám lão Phúc, hắn có thể đem người đối đầu hảo. Để bọn hắn trước trở lại hắn nói. Trân Lạc Dương hỏi, lão Phúc bên đó đây? Kim Cương đáp. Lao Phúc hồi báo, Thanh Thanh cô nương đến kiếm cắp về sau, một mực không có rời đi. Để hắn tiếp tục nhìn chằm chằm. Trần Lạc Dương nói, Kim Cương đáp, là, giáo chủ. Lúc này, phía dưới người đến báo, chúc dung hộ pháp Trương Thiên Hằng cầu kiến. Trần Lạc Dương chuẩn về sau, Trương Thiên Hằng liền đi tới, quỷ một chân trên đất. bẩm giáo chủ, thuộc hạ thẩm vấn cái kia Lao Thái Giám, theo hắn lời nói, hạ đế Lý Nguyên Long lần này ngự giá thân trình thống xoáy hạ triều đại bộ phận cao thủ cùng một chỗ xuôi nam xâm chiếm bản giáo thánh vực. Nhưng Lý Nguyên Long đối với hạ triều hoàng đô an toàn tựa hồ có phần có lòng tin, không lo lắng có người thừa lúc vắng mà vào, lại không biết hắn lực lượng ở đâu. Đao hoàng không khỏi quá không thể tưởng tượng nổi, có phải hay không là kiếm hoàng tọa chấn, phối hợp tác chiến Nam Bắc. Kim Cương suy đoan nói, mặc dù thuộc châu bên này là nhất hoa, giải tinh mang hát không thành kế, nhưng không thể theo thứ tự phán đoán kiếm hoàng nhất định trọng thương không thể động thủ Hắn khả năng tại địa phương khác. Phân phó, tiếp tục điều tra. Trần Lạc Dương phân phó nói, ngươi chính mình, chú ý thương thế. Tự tay đề bạt Trương Thiên Hằng đỉnh thượng quan tùng trúc dung hộ pháp chi vị, như vậy người này hẳn là hắn đáng tin tâm phúc. Trương Thiên Hằng nhét môi cười nói, giáo chủ ngài biết đến, ta không sợ cùng người liều mạng, liền sợ ngài không cho ta cơ hội động thủ. Kim Cương cười nói, ngươi vẫn là kiềm chế một chút đi, nếu không phải trước ngươi bị thương, giáo chủ cũng không cần lưu hồng thạch đầu thủ thuộc Châu thuộc Châu Nào có cùng tại giáo chủ bên người về tổng đàn càn quét những tạm thoái kia tới tốt lắm Trương Thiên Hằng không thèm để ý nói ra Về phần hồng thạch đầu Chân thật làm việc mà liền tốt Hắn dám lên tiểu tâm tư Chỉ cần giáo chủ ra lệnh một tiếng Ta lập tức đuổi hắn về cao nguyên đi an tuyết Trần Lạc Dương nói ra Có người ra mặt cơ hội Trương Thiên Hằng hớn hở ra mặt tại giáo chủ Lúc này điện bên trong đống nhiên nổi lên một trận gió Một cái bao phủ trong gió người Xuất hiện tại Trần Lạc Dương trước mặt Tả sư Tiêu Vân Thiên trở về. Tiêu đại ca, ngươi thất thủ. Trương Thiên hằng nhíu nhíu mày sao, nhiếp hoa không chạy nổi ngươi đi. Tiêu Vân Thiên hướng chỗ ngồi Trần Lạc Dương hành lễ, sau đó trầm giọng nói ra, "Bẩm giáo chủ, dị tộc Tả Hiền Vương Tu Triệt hướng tây mà đến, y đồ chặn đường ngài trở về tổng đàn." Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 26: Ám sát Tu Triệt. Lại tên Vũ Văn Tu Triệt. Tắc bác dị tộc Tả Hiền Vương cũng là dị tộc tộc chủ bảo đệ. Bất luận địa vị vẫn là thực lực, đều là gần với tộc chủ tắc bắc người thứ hai, dưới một người, trên vài người. Dị tộc cái thế tuy học hắc tự thiên thư, bị tu chết tu luyện tới xưa nay chưa từng có tình trạng. Trên tay hắn, môn truyền học này sửa cũ thành mới, tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, so tiền bối truyền thừa còn muốn càng mạnh. Tu chết cũng bằng lúc này Liệt Thần Châu Ngũ Đế, trở thành đứng tại đương thời đỉnh điểm cường giả một trong. Chính là Tam Hoàng muốn thắng hắn, cũng cần hoa chút công phu. Năm đó bại vào ma giáo giáo chủ chi thủ, bị đánh phải trọng thương, Tả Hiền Vương Tu chết coi là một đời mối hận, nhớ mãi không quên báo thủ. Lần này Nam Trinh phạt ma liên quân có thể thành lập, một mặt là bởi vì Đông Hải Vương gia gia chủ muốn tìm ma giáo Chu Tức thủ tọa so kiếm. Một phương diện khác chính là dị tộc Tả Hiền Vương Tu chết cùng ma giáo giáo chủ ân oán cá nhân. Nếu không mặc bác dị tộc sợ là rất tình nguyện ngồi xem trung thổ chính đạo cùng Nam Hoang ma giáo lưỡng bại câu thường, lại hoặc là tính chờ ma giáo nguyên lão phái, trẻ trung trong phái hùng. Hiền vương tu chết mục tiêu là Trần Lạc Dương bản nhân ma giáo tổng đàn thiên ma huyết thụ các loại bảo vật hắn cũng không đặc biệt coi trọng Trần Lạc Dương thân Trinh thuộc Châu ngoài dự liệu trong thời gian ngắn gió thu quét lá vàng cầm xuống thuộc Châu sau đó trở về ma giáo tổng đàn nhận được tin tức tu chết không chỉ có không lùi ngược lại càng thêm chiến ý dâng trào. hắn lập tức từ bỏ xuôi Nam chủ động tây đến chặt đường chúng ta rất có thể tại Kiềm Châu đụng tới tu chết cùng dưới trướng hắn nhân mã tiêu vân Th thân hình bao phủ tại L lưuong giới Trước mắt tin tức, tu chết tọa hạ 10 tuấn, đều theo hắn cùng một chô nam đến trung thổ. 10 tuấn, dị tộc tả hiền vương tu chết tọa hạ cao thủ tinh Huệ Nếu như ngoại phóng, từng cái độc bá nhất phương, nhưng đều cam tâm nghe lệnh của tu chết dưới trướng. Tu chết tuy mạnh, nhưng là bại tướng dưới tay giáo chủ, không đủ gây sợ. Kim cương ở một bên lấy lòng nói. Trần lạc dương sắc mặt như thường, trong lòng lại nghĩ mắt trợn trắng. Đây cũng là vị kêu đại giáo chủ để lại cho hắn một món nợ xấu. Chính mình gần nhất suy nghĩ được an cả ngã về không đại pháp, dần dần có chút tâm đắc. Nhưng đứng hàng ngũ đế dị tộc tả hiền vương, có thể hay không một kích giải quyết. Hán tâm niệm động chỗ, câu thông trong đầu ấm đen. Cái này dị tộc tả hiền vương tu chết tin tức. Ấm đen bên trong huyết hồng quỳnh tương rơi xuống lại dâng lên, không tăng không giảm. Không có chữ bằng máu xuất hiện. Ý vị này trước mắt huyết hồng quỳnh tương không đủ. Là bởi vì vì đối tượng là võ đế cảnh giới sao. Cần huyết Hồng Quỳnh tương càng nhiều Trần Lạc Dương trong lòng suy nghĩ. Giáo chủ thần uy cái thế, tự nhiên không sợ chỉ là bại tướng dưới tay một giới. Trương Thiên Hằng những mày, nhưng cái kia con chuột vương tu luyện hắc tử thiên thư rất phiền phức, lực lượng triển khai, tác động đến ô nhiễm cực lớn, Kiềm Châu là chúng ta thần giáo nhà mình địa bàn bị hắn hỏng thực sự đáng tiếc. Võ đế ở giữa so sánh sáng, tác động đến phạm vi vốn là cực lớn. Chiến đến lúc này, đất cằn nghìn dặm cũng bất quá qua quýt bình bình. Sở dĩ lúc trước ma giáo giáo chủ cùng kiếm các các chủ mới đưa ước chiến địa điểm đặt ở người ở thưa thất tuyết vực cao nguyên. Tu chết xác thực không kịp giáo chủ. Tiêu vân thiên thanh âm chuyển đến, nhưng còn cần để phòng kiếm hoàng cung đao hoàng. Một cái không biết phải chăng là khỏi bệnh. Một cái không biết phải chăng là xuất quan. Tính đến trước mắt, vẫn không có tin tức xác thật, cũng không biết hạ lạc. Lấy ma giáo mạng lưới tình báo phát đạt trong thời gian ngắn cũng khó có thành quả. bẩm giáo chủ, tu chết bất quá bại tướng dưới tay ngài làm gì để ý tới phụ tiếng chó sủa. Lưu phong vây quanh hạ, mơ hồ có thể thấy được nam tử không mình hành lễ động tác, không bằng trước mau chóng trở về tổng đàn, tu chết nếu như có gan đến tổng đàn, hạ chàng cũng giống như vậy, sẽ chỉ lần nữa thua ở ngài thủ hạ. Trời cao, dụng tâm lương khổ A Trần lạc dương cao cư châu ngồi, từ tốn nói. Tiêu vân thiên nói ra, giáo chủ sớm đã tinh trước kỹ cảng, khảo cứu chúng ta mà thôi, ta bất quá thả con săn sát, bắt con cá rô. Trần Lạc Dương ngón tay nhẹ nhàng đánh chấu ngồi tay vịn, tiếp tục đi tới, không cần để ý tới, trên đường gặp phải, tiện tay xử lý rơi. Là, cẩn tuân giáo chủ rủ lệnh. tiêu vân thiên đám người cùng kêu lên đáp sau đó cáo lui. Trương Thiên Hằng đi thong thả nửa bước. Hắn hướng Trần Lạc Dương xin chỉ thị, giáo chủ, cái kia giải tinh mang, có muốn hay không ta đi khao một chút hắn. Trước giam giữ tốt, tạm thời không cần phải để ý đến hắn. Trần Lạc Dương thuận miệng nói. Trương Thiên Hằng liền đồng ý một tiếng. Sau đó lui ra. Điện bên trong lại không người, Trần Lạc Dương tựa lưng vào ghế ngồi chầm tư. Lời đã nói ra miệng. Đến lúc đó thật đụng tới vị kia dị tộc tả Hiền Vương. Chính mình như thế nào xử lý hắn? Trần Lạc Dương trong lòng thở dài. Căn cứ Thanh Long Điện chuyển về tình báo, chính mình thành công đánh xuống hoa nghiêm tự cùng Thục Châu, sắc thực chấn động thần Châu hạ thổ. Rất nhiều người đều trong lòng sợ hãi. Cùng kiếm hoàng quyết chiến sau ma hoàng lại còn cường thế như vậy. Đáng tiếc, mở cung không quay đầu lại mũi tên. Phạt ma liên quân đã thành, như vậy giải thể hoàn toàn thành cười nhạo, để ma giáo đông dương phóng đại vi danh. Sở dĩ một trận chiến này, đã không thể tránh nẽ. Nhưng cũng không phải là không có phe mình càng nhiều cố gắng chỗ chống. Đối phương dù sao cũng là cái lỏng lẹo liên minh. Đối mặt nguy hiểm cùng áp lực, luôn có người sẽ sinh ra tự vệ tâm. Như thế, liên minh liền có tiến thối mất theo khả năng. Dù là không phân liệt, cũng lại khó bệnh thành một sợi dây thừng. Ma giáo càng thêm cường thế, đối phương trong liên minh càng nhiều người dễ dàng có chính mình tính toán nhỏ nhặt. Trần lạc dương ánh mắt càng ngày càng sắp bén. Thục châu một trận chiến, hắn không có tự mình xuất thủ. Cuối cùng vẫn là để không ít người trong lòng còn có hoài nghi cùng may mắn. Cho dù là phô trương thanh thế, chính mình tự mình xuất thủ cầm xuống một phen chiến tích, đối với những người khác lực uy hiếp đem trên phạm vi lớn đề thăng. Lần này khả năng đụng tới vị kia dị tộc tả hiền vương, nói không chừng là chính mình nhất định phải đối mặt một lần khiêu chiến. Phải cẩn thận ứng đối. Trần Lạc Dương tinh tế tính toán. Bất quá ngoài ra, còn có chút cái khác thủ đoạn có thể phát huy được tác dụng. Hắn gõ vang ngọc bội, gọi đến Thanh Long Tam, phân phó nói, Thanh Long điện tiềm phục tại người đối diện, chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời trở mệnh lệnh khởi sự. Thanh Long Tam quỷ gối, thuộc hạ tuân mệnh. Tiêu Vân Tiên không thể lưu lại nhược hoa. Minh Kính trưởng lão đầu nhập tin tức của Ma giáo, tướng tin rất nhanh liền sẽ tung ra ngoài. Cái này một quân cờ, như vậy biến thành mĩ cờ, bao nhiêu có mấy phần đáng tiếc. Bất quá, nhìn theo góc độ khác, như vậy bại lộ cũng có một phen khác chỗ tốt. Xác nhận thần châu hạo thổ thượng lưu truyền một câu. Ma giáo thanh long điện bên ngoài, còn có ba đầu rồng, tất cả đều là danh môn ký túc, trong bóng tôi dấn thân vào ma giáo, cũng một mực ẩn ấp. Trước đây còn có thể an ủi lòng người, là ma giáo tin đồn, châm ngòi thổi gió, châm ngòi ly rán. Nhưng bây giờ mình kính trưởng lão hiện thân thuyết pháp. Cái này đều là thật. Thế là không thể tránh nẽ, người người cảm thấy bất an. Hoài nghi hạt giống trôn xuống, còn muốn thanh trừ coi như khó khăn. Thì như, cái này rồng, thật chỉ có ba đầu sao. Mà trừ cái này ba đầu rồng, còn sẽ có càng nhiều cái khác ma giáo cao thủ, tiềm phục tại các nhà các phái. Vô hình nghi kỵ, nhiều khi, so hữu hình đao thương càng có lực sát thương. Trần Lạc Dương lặng lặng cân nhắc kế hoạch của mình, Lục Long hoàng liễn một đường phi hành, rời đi Thục Châu, chính thức tiến vào kiểm châu địa giới. Sau một ngày, bên ngoài chợt có người bầm báo. Ở phía trước làm mở đường Tiên Phong khoa phụ hộ Pháp Vương Độc Báo trở về cầu kiến, nói phát hiện Mạc bác dị tộc tung tích. Đạt được Trần Lạc Dương cho phép về sau, một chỗ ngoạc eo Lạc Đà Lương thân ảnh gầy nhỏ đi vào đại điện. Chính là Vương Độc Báo. Nhưng sau khi hắn đi tới, Trần Lạc Dương cảm giác không thích hợp. Vương Độc Báo hai mắt bên trong thoáng hiện một đạo huyết quang. Sau đó hắn bỗng nhiên bay nhào đứng lên, phóng tới Trần Lạc Dương. Chương 27. Nhị Liên Âm. Vương Độc Báo lạc đà lương ngẩng một cái, cả người chợt biến đến vô cùng to lớn. Nguyên bản thân thể gầy ốm bên trong, buộc phát ra biển động núi lở giống nhau lực lượng. Hắn thả người vọt lên, nhào về phía Trần Lạc Dương. Chân lý võ đạo giữa không trung bên trong ngưng tụ thành bao quanh quanh ảnh. Trần Lạc Dương trước mắt giờ khắc này phản phất xuất hiện đen kịt vũ trụ. Vũ trụ ở giữa, tinh quang rạng rỡ. Từng viên tinh thần ở vào riêng phần mình trên quỹ đạo, ấn tự thân quy tích có quy luật vận hành. Tinh thần tương hô dẫn dắt ở giữa, phảng phất có vô cùng đại lực. Hời hợt ở giữa điên đảo Càng Khôn. Trần Lạc Dương đứng ngoài quan sát qua vương độc báo xuất thủ. Đây chính là ma giáo 36 mật chuyển một trong di tinh tán thủ. Đạo lý ý cảnh, thoát thai tự lục đại cái thế tuyệt học bên trong hoán nhật đại pháp. Đều là tất vương ở giữa đấu chuyển Càng Khôn, giới tử chi lực kích thích tu di thế giới đường lối. Vương độc báo tính cách láo cá cây độc, từ trước đến nay không cùng người cứng đối cứng. Cái này di tinh tán thủ cùng hắn hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nhưng là hiện tại. Di tinh dịch tú ở giữa, dẫn dắt ngàn vạn tinh thần vô cùng đại lực, phản phất ngưng kết thành một chỗ, đánh phía Trần Lạc Dương. Vương Độc Báo một chiêu này đem hết toàn lực, cả người cùng võ đạo của mình ý chí hình ảnh hợp nhất, hóa thân lưu tinh, nháy mắt bổ nhào vào Trần Lạc Dương trước mặt. Nhưng vào lúc này, trong đại điện, trần sông vào một ngọn gió. Gió lốc can quét, ngang tại Trần Lạc Dương cùng Vương Độc Báo ở giữa, xoay tròn phong bạo, đem trói mắt Lưu Tinh mang lệch. Lại là Tả sứ Tiêu Vân Thiên đột tới. Thay Trần Lạc Dương ngăn lại Vương Độc Báo một kích. Vương Độc Báo một kích không trúng, còn đợi lại đến. Nhưng mà gió lốc đột nhiên khuyết trương biến lớn, đẩy ngược lấy Vương Độc Báo lui lại. Lúc này, Kim Quang chấp động. Họ Vương, ngươi thật là lớn căn chó. Kim Cương gầm thét ở giữa sông lên, đem chân đứng không vững Vương Độc Báo xô ra đại điện bên ngoài. Hai người cùng một chỗ từ lục long hoàng liễn bên trên rơi xuống. Trần Lạc Dương mới vừa rồi kém chút liền muốn thôi động chính mình được ăn cả ngã về không đại pháp. Giờ khác này lòng Hắn đi đến đại điện bên cửa sổ, hai mắt hắc quang chấp động, nhìn xuống dưới. Phía dưới dây núi bên trong, kim cương chính cùng vương độc báo đại chiến. Tại Trần Lạc Dương ngưng tụ thị lực cẩn thận quan sát tình hồn dưới, song phương động tác trong mắt hắn, tựa hồ cũng chậm lại một chút. Bất quá dù sao cũng là hai cái võ vương, mà hắn hiện tại thương thế chưa lành, sở dĩ nhìn động tác vẫn rất nhanh. Không phải có người giả trang giả mạo, đúng là ma giáo chấp trưởng kiểm châu phân đà khoa phụ hộ pháp, vương độc báo. Giáo chủ trước đây một tay đè bạt lên thân tín một trong. Hiện tại trạng hướng này, là làm phản, vẫn là có duyên cớ khác. Trần Lạc Dương trong lòng suy tư. Đối phương lúc trước hai mắt bên trong thoáng hiện hồng quang, rất quỷ dị. Mà lại thần sắc chất phác bên trong, mơ hồ toát ra điên cuồng. Hộ vệ tới chậm, thỉnh giáo chủ thứ tội. Gió lốc hơi thấy hòa hoãn, bao phủ một người đi vào Trần Lạc Dương bên người. Có thể là mạc bắc dị tộc huyết hồn mặt chú. Tiêu Vân Tiên nói ra. Bên ta mới xa xa trông thấy vương hộ pháp tình huống hình như có không ổn, sở dĩ cùng đi qua, đáng tiếc vẫn chậm một bước, để hắn quấy nhiều đến giáo chủ thành giá. Trương Thiên Hằng, Minh Kính Trưởng Lão, thượng quan tùng đám người lúc này cũng đều hiện thần, nhìn qua phía dưới cùng kim cương giao thủ vương độc báo. Huyết hồn mật chú có thể có thể xâm lấn tâm thần của người ta linh hồn, cực kỳ tà dị, dị tộc bên trong cũng ít có người tu tập. Minh Kính Trưởng Lão nói ra, có thể xâm nhập vương hộ pháp tâm thần. Đối phương tu vi cảnh giới tất nhiên cũng là võ vương, toàn bộ dị tộc có này huyết hồn mật chú tu vi người, cũng không qua ba hai người. hắn xuất thân phương Bắc Tấn Châu Phật môn thánh địa thanh lương tự, chính trực mặt phương Bắc dị tộc phong mang, đối với dị tộc có nhiều hiểu rõ. Dị tộc tả hiền vương tu chết tọa hạ 10 tuấn, xếp hạng thứ ba tâm quỷ khắc luân đồ cực kỳ thần bí, ít có tin tức lưu truyền, không người biết thật sâu cạn, nhưng có như thế cái ngoại hiệu lưu truyền, có lẽ chính là tu hành huyết hồn mật chú cao thủ Vân nói Hắn hướng Trần Lạc Dương thi lễ, giáo chủ, thi triển huyết hồn mật chú, khoảng cách sẽ không quá xa, ta đi bắt hắn ra, huyết hồn mật chú chỉ cần hơi giật mình nhiễu, thuật tự phá. Trần Lạc Dương từ chối cho ý kiến, mặt không biểu tình túi nhìn phía dưới khai sơn liệt điệu đại chiến. Mất mặt ta. Hắn tử tốn nói. Trương Tiên Hằng nhìn qua phía dưới vương độc báo, mặt hiện vẻ tức giận. Cùng là ma giáo hộ pháp, hắn giờ phút này trên mặt cũng một trận nóng bỏng cảm giác, xấu hổ cùng vương độc báo làm bạn Thượng quan tùng thần tình trên mặt nhìn xem nghiêm túc, nhưng trong ánh mắt rõ ràng toát ra cởi trên nỗi đau của người khác xem náo nhiệt sắc thái. Vương Độc báo là giáo chủ một tay để bạn trẻ trung phái. Hiện tại ngược lại làm tức giận giáo chủ, thượng quan tùng mừng rỡ xem náo nhiệt. Tiêu Vân Thiên lại lần nữa hướng Trần Lạc Dương thi lễ một cái, sau đó không nói một lời, hóa thành gió tác, từ biến mất tại chỗ. Cha một chút cùng hắn cùng một chỗ đi ở phía trước kiểm trâu phân đả giáo chúng, trước mắt đều như thế nào. Trần Lạc Dương phân phó nói. Là, giáo chủ, Trương Thiên Hằng mạng khiến dưới tay mình người đi cha. Bản thân hắn thì lại kìm nén không được. Giáo chủ, ta đi cùng Kim Cương cùng một chỗ đem cái này người gù cầm xuống. Trương Thiên Hằng giọng căm hận nói. Trần Lạc Dương không có thể không không thể gật đầu. Trương Thiên Hằng được cho phép, lập tức nhảy xuống lục long hoàng liễn, giống lôi đỉnh rơi xuống đất một dạng từ trên trời giang xuống, chính đánh tới hướng vương độc báo đỉnh đầu. Vương độc báo mục hiện hồng quang, cả người điên cùng thái độ càng ngày càng đậm. Xuất thủ phong cách cùng bình thường cẩn thận chặt chẽ, láo cá cay độc hắn hoàn toàn khác biệt. Chiều chiêu cùng kim cương, Trương Thiên Hằng hai người cứng đối cứng. Trương Thiên Hằng cười gần nói, "Già Vương, hiện tại nhân thủ không có trước đó, bắt kiếm các kia tiểu từ lúc xung đột, vô pháp cam đoan không thương tổn ngươi liền đem ngươi cầm xuống. Va chạm giáo chủ, phải nên ngươi nếm chút khổ sở. Ngươi vẫn là cầu nguyện Tiêu Đại Ca mau chóng bài trừ đối phương tà thuật đi, nếu không đừng trách ta hôm nay đánh ngươi gần chết." Hắn có thương tích trong người. Nhưng giờ phút này hôn không để trong lòng, xuất thủ thế như lôi đỉnh, ngược lại càng đánh càng hăng. Lục Long Hoàng Liễn bên trên, Trần Lạc Dương bình tĩnh nhìn phía dưới hai đánh một chiến đấu. Vương Độc Báo đã bị áp chế, bị thua là chuyện sớm hay muộn. Ngược lại là tiêu Vân Thiên đi lâu, vẫn chưa về tin. Giáo chủ, chẳng biết phe địch nhân số nhiều ít, Vân Thiên chỉ có một người, muốn hay không láo hủ cũng đi xem một chút. Thượng quan Tùng lúc này ở bên cạnh nói, thần sát hắn nghiêm túc, ngữ khí ngưng trọng. Nhưng Trần Lạc Dương luôn cảm thấy có thể nghe ra mấy phần châm trọc chi ý. Tựa như là nói, đừng chờ một lát ngay cả tiêu Vân Thiên cũng bị đối phương huyết hồn mật chú khống chế, trở về quay giáo một kích. Huyết hồn mật chú, cùng một thời gian chỉ đối với một người hữu hiệu. Minh Kính Trưởng lao ở một bên nói. Thượng quan Tùng mỉm cười, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, kể từ đó, chỉ cần không đụng với tả hiền vương tu chết bản nhân, Vân Thiên chí ít có thể toàn thân trở ra. Hắn một bên cười ha hả, một bên lại đang lưu ý Trần Lạc Dương Người khác thì cũng tôi đi. Trần Lạc Dương thân là võ đế, cũng không về phần cầm huyết hồn mật chú không có cách nào a Là không thèm để ý khinh thường xuất thủ, dứt khoát gọi vương độc báo ghi nhớ thật lâu. Vẫn là nói. Căn bản bất lực xuất thủ. Ma giáo thất trưởng lão trong lòng không ngừng chuyển ý niệm. Đúng lúc này, lục long hoàng liễn bên trên, đại điện bên trong, đột nhiên có một trô bóng đen quỷ dị lăng lư. Sau đó, mặt phẳng cái bóng, dĩ nhiên dựng đứng lên. Tự trong bóng đen Dọc theo một đoạn màu đen mũi kiếm, Lạng Yên không một tiếng động, nhưng nhanh như thiểm điện, nhanh đâm Trần Lạc Dương Hậu Tâm. Chương 28. Nửa chiêu. mũi kiếm phảng phất đen kịt thiểm điện, đâm về Trần Lạc Dương Hậu Tâm chỗ. Hắc điện không ánh sáng, không chiếu sáng thế gian, ngược lại giống như là đêm tối sứ giả, dẫn dắt đêm tối giáng lâm. Màn đêm bao phủ xuống, toàn bộ đại điện đều phản phất lâm vào không ánh sáng u mắng hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Đặt mình vào trong đêm tối, người vô tri vô giác Hết thể giác quan đều giống như bị bóc ra. Chỉ có tử vong bóng đen, hướng mục tiêu cắn quét. Minh kính trưởng lão cùng thượng quan Tùng giật mình. Hai người cùng kêu lên gầm thét. Minh kính trưởng lão chân lý võ đạo nháy mắt hiện hóa vì to lớn tám tay la hán. La hán xuất thủ, đẩy núi chi thế, đánh về phía thích khách kia. Thượng quan Tùng còn kém chút ý tứ. Đông nhiên kinh biến xuống, giống như là trở tay không kịp, phản ứng cùng động tác đều hơi chậm một chút. Chỉ hơi hơi một chút xíu. Nhưng đối với bọn hắn cấp độ này cao thủ đến nói, đây đã là cực kỳ chênh lệch cực lớn. Để thượng quan tùng đuổi không kịp, chỉ có thể nhìn đen kịt mũi kiếm đâm về Trần Lạc Dương. Một bên khác Minh Kính trưởng lão bởi vì có thương tích trong người, xuất thủ cũng chậm nửa chụm. Không kịp chặn đường ngăn cản thích khách kia, hắn chỉ có thể dùng vây ngụy cứu triệu biện pháp, một chưởng đánh phía cái kia hành thích bóng đen bản thân. Phật quang chiếu dọi xuống, bóng đen hơi rung nhẹ, sau đó bành trướng. Phảng phất một cái quả cầu ánh sáng màu đen Minh Kính trưởng lão công kích đánh trên quang cầu, quang cầu vỡ vụn. Trong bóng tối chuyển ra kêu đau một tiếng. Đối thủ Liều Mạng thụ một điểm tổn thương, ngạnh sinh sinh khiêng Minh Kính trưởng lão một kích. Vì ám sát mũi kiếm không bị ảnh hưởng. Đen Kịt mũi kiếm tốc độ không chỉ có không có trở nên chậm, ngược lại càng thêm nhanh chóng đâm về Trần Lạc Dương hậu tâm. Minh Kính trưởng lão khẩn trương, liên tục xuất thủ, ý đồ bức lui đối phương. Nhưng mà cái này thích khách làm như không thấy. Hắn Liều Mạng chính mình bỏ mình, cũng muốn ám sát Trần Lạc Dương. Thượng quan Tùng trừng to mắt, nhìn xem nguy kiếm khoảng cách Trần Lạc Dương hậu tâm yếu hại gần trong gang tấc. Nhưng Trần Lạc Dương phảng phất không có phát giác đồng dạng, lặng lặng đứng tại chỗ. Đã không công kích, cũng không chống cự, còn không né tránh. Hán quả nhiên trọng thương, trước đó đều chỉ là mạnh làm hào hán, căn bản bất lực cùng người động thủ. Cùng một cái ý niệm trong đầu, tại thích khách cùng Thượng quan Tùng trong lòng hiện hiện. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, Trần Lạc Dương động. Hắn vẫn không có xuất thủ, thậm chí không có quay người, không có dịch bước. Trần Lạc Dương chỉ là một sự kiện. Khẽ quát một tiếng. Cút. Khắc cái gì cũng không có, chính là một tiếng quát nhẹ. Thanh âm không cao. Nhưng để lôi đình nổ tung, phong vân biến sắc một tiếng quát nhẹ. Vô số mắt Trần có thể thấy sóng âm lấy Trần Lạc Dương làm trung tâm, hướng bốn phía khuế tán. Đen kỳ tiên tĩnh, không ánh sáng im áng màn đêm nháy mắt bị xé nước. Đã đến sau lưng của hắn gang tức khoảng cách mũi kiếm, bị chấn động không ngừng rung dậy. Thích khách phòng ngự tự thân h Tạ Như Thiên Lôi phẫn nộ lao nhanh sóng âm trước mặt, yếu ớt giống như giấy, nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Bóng đen rút đi, lộ ra một trương mặt bác dị tộc nhân khuôn mặt. Trung niên nam tử này giờ phút này ngây người nguyên địa, dờ đẫn bất động. Hắn trong mắt không ngừng run rẩy. Trong tay hắn nuôi kiếm khoảng cách Trần Lạc Dương hậu tâm yếu hại chỉ thiếu một chút. Nhưng điểm này khoảng cách chính là chỉ xích thiên ai, lại khó tới gần. Nam tử trung niên không có cam lòng, muốn rách cả mỹ mắt. Sau đó, hốc mắt của hắn liền thật đã nứt ra. Đỏ thắm máu tươi giống như nước mắt thuần theo hai bên gương mặt quẩn cuộn chạy xuống không chỉ hai mắt hắn ngu quan thất Hiếu giờ khác này đều đang chảy máu mà cái này dị tộc nhân hai mắt bên trong thần thái lại biến mất sinh mạng đã cách hắn đi xa tự suy nghĩ một chút chỗ nào đắc tội tu chết Trần Lạc Dương không có quay đầu nếu không hắn làm gì gọi ngươi tới trước mặt bản tọa chịu chết một bên thượng quan tùng cùng mình kính trưởng lão cũng trong đầu choáng váng liên hồi trước mắt một mảnh trắng chờ bọn hắn lấy lại tinh thần liền gặp thích khách như một điêu tượng bùn một dạng đứng thẳng bất động nguyên địa, sớm mất khí tức. Một cái giống như bọn hắn, đã ngưng tụ chân lý võ đạo hiện hình dị tộc võ vương, đường đường võ đạo đại tông sư, bị ma hoàng hờ hợt một tiếng quát nhẹ, xinh xinh đánh chết. Không chỉ là trong cung điện. Giờ phút này Lục Long hoàng liễn bên ngoài, trên bầu trời, phong vân biến ảo. Che đậy bầu trời tầng mây dần dần tản ra, ánh nắng rọi xuống. Ma hoàng chỉ cần một tiếng quát, phong lôi kích đáng, thiên địa chấn động. Phía dưới bên trong dãy núi Chính cùng Vương Độc Báo giao thủ Trương Thiên Hằng cùng Kim Cương, cũng trận trận đủ thai, khí huyết bất ổn. Trước mặt bọn hắn Vương Độc Báo, Càng là Đở đứng đứng ở nguyên địa, không động đậy được nữa. Hai mắt bên trong một mực chấp động huyết hồng quan mang, ẩm vang nộ tung. Huyết quang đều tiêu tán về sau, Vương Độc Báo hai mắt một mảnh mờ mị tảm đạm, thân hình chầm chậm ngã hoạt. Giữa thiên địa, phản phất có hư ảo một tuyến huyết quang, lóe lên liền biến mất. Liền đang lóe lên trong chớp nhoáng này, tơ máu phanh cắt ra. Giáo chủ thần uy cái thế, không cần thông hiểu huyết hồn mà chú, chỉ một tiếng quát nhẹ, liền phá mất đối phương tả thuật. Kim Cương cười ha hà nói. Trương Thiên Hằng một cái tay nhấc lên vương độc báo, tức giận nói ra, giáo chủ đương nhiên thần uy cái thế, vấn đề tại chúng ta mấy cái quá vô năng, nếu không làm gì giáo chủ tự thân xuất mã. Hai người bọn họ, trở lại lục long hoàng liễn bên trên. Bầm giáo chủ, người này hẳn là tả hiền vương tu chết tọa hạ 10 tuấn bên trong, xếp hạng thứ tư dạ kiêu ngạch hàng kha, sở trường ám sát hành thích Minh kính trưởng lão kiểm tra thích khách thi thể rồi nói ra. Trần Lạc Dương đã ngồi xuống lần nữa. Thi thể trên mặt đất là hắn cái thứ nhất tự tay đánh chết được nhân. Vừa rồi vận dụng được ăn cả ngã về không đại pháp thời điểm, còn có chút lo lắng. Vạn hạnh thân thể này nội tình vẫn còn ở đó. Trong điện quang hỏa thạch tốc độ phản ứng, vượt qua tưởng tượng của hắn. Không đến mức có động tác theo không kịp ý niệm, lại hoặc là phản ứng quá chậm không thể nhận ra cảm giác đối thủ vấn đề. Bất quá một chiêu này qua đi. Tiếp xuống di chứng cũng rất rõ ràng. Chính mình trên giới quanh người, bất luận tinh thần vẫn là thể lực, đều cảm thấy trống rỗng. Nhưng chiến quả gọi người vừa ý. Một chiêu đồng thời giải quyết hai người. Nghiêm chỉnh mà nói, ngay cả một chiêu cũng không tính là. Chỉ có thể tính ra nửa chiêu. Trần Lạc Dương trên mặt điềm nhiên như không có việc gì, lạng lặng nhìn xem bị Trương Thiên Hằng mang về vương độc báo. Vị này ma giáo hộ pháp, giờ phút này ở vào trong hôn mê. Làm tỉnh lại hắn. Trần Lạc Dương nhàn nhạt nói ra. Hỏi rõ ràng chuyện đã xảy ra. Trương Thiên hàng vội vàng đáp, thuộc hạ tuân mệnh. Một đạo vòi rồng lúc này trở về đại điện bên trong, chính là Tiêu Vân Thiên. Khắc Luân Đồ tà thuật bị phá, nghĩ đến là giáo chủ tự mình xuất thủ, muốn làm phiền giáo chủ, Vân Thiên hổ thẹn. Không sao. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói, bên kia tình huống như thế nào? Mời tuấn đứng đầu ma lang sắt côn đang vì tâm quỷ khắc Luân Đồ hộ pháp, ta tới giao thủ, chậm trễ thời gian. Tiêu vân thiên nhìn một chút trên mặt đất giả kiêu ngạch hán kha thi thể sau nói ra, giáo chủ phá tâm quỷ tà thuật về sau, ma lang che chở hắn rút đi, bởi vì chẳng biết tả hiền vương tu chết hạ lạc, ta không có mạo muội đuổi theo, thỉnh giáo chủ thứ tội. Ngoài ra, vương hộ pháp lúc trước xuất lính kiểm châu phân đà đệ tử, phần lớn gặp độc thủ, đối phương cần phải tới không chỉ ba người, sở dĩ vương hộ pháp không kịp phát ra cảnh báo liền bị người hạn chế. Trần Lạc Dương nói ra, lục soát những người này hạ lạc, nợ máu phải trả bằng máu Trong gió Tiêu Vân Thiên không mình hành lễ, giao cho thuộc hạ liền tốt, không cần trì hoan giáo chủ ngài hành trình. Đi thôi." Trần Lạc Dương dứt lời, lại quay đầu nhìn về phía Thượng quan Tùng. Minh kính là có thương tích trong người, Thất trưởng lão, ngươi mới vừa rồi là tình huống như thế nào? Chương 29. Một ngày chưa xong. Đối mặt Trần Lạc Dương cặp kia phun trào hắc quang đôi mắt, Thượng quan Tùng khắp cả người phát lệnh. Hắn trấn định tâm thần, túi đầu nói ra, lão hủ hộ vệ không kịp, vạn mong giáo chủ thứ tội. Minh Kính có thương tích trong người, cũng nhanh hơn ngươi." Trần Lạc Dương từ tốn nói. Minh Kính trưởng lão lặng lặng đứng ở một bên, không nói tiếng nào. Mà Trương Thiên Hằng cùng Kim Cương ánh mắt, lập tức hướng Thượng Quan Tùng nhìn qua, tất cả đều ánh mắt bất thiện. Thượng Quan Tùng chắt chát âm thanh đáp, lão hủ hoa mắt ù thai, lâu sơ chiến trận, chưa có thể kịp thời phản ứng, ngày sau định chăm học khổ luyện, cam đoan sẽ không còn có lần sau. Trần Lạc Dương gật đầu, thất trưởng lão 2 năm này thầm cư nguyên lão các tu dưỡng, bảo đau lòng đọng. Cũng khó trách gì xét, tình có thể hiểu. Đã lâu sơ chiến trận, vậy phải nên luận nhiều. Độc báo trước mắt cần phải tinh dưỡng, liền từ thất trưởng lão ngươi tiếp nhận hắn. Vì bản tọa đi đầu, đi đầu mở đường tốt. Thượng quan Tùng nghe vậy, khít sâu một hơi. Dị tộc tả hiền vương vốn là lai giả bất thiện. Song phương tại Kiếm Châu, thế tất có một trận sinh tử đại chiến. Lúc này đem hắn đơn độc ném ở phía trước, chẳng phải là cùng mùi như một dạng. Vương độc báo làm dẫn đường phía trước dẫn đường liền trở thành đối phương nhằm vào mục tiêu, trước mắt nửa chết nửa sống. Tạ Hiên Vương tọa hạ 10 tuấn một trong Hắc Kiêu ngạch hán kha hiện tại càng chết tại Trần Lạc Dương trong tay. Sau đó dị tộc phương diện tất nhiên có thảm liệt trả thủ. Thượng quan Tùng hạ chàng khả năng so Vương Độc Báo còn muốn thảm hại hơn. Vương Độc Báo gặp nạn, có cùng là trẻ trung phái Tiêu Vân Thiên, Trương Thiên Hằng, Kim Cương cứu trợ. Hán thượng quan Tùng nếu là gặp tai vạn, có thể chưa chắc có đãi nộ tốt như vậy. Ma giáo thất trưởng lão đấy lòng hàn khí ứa ra. Hắn há to miệng, lại không có thể phát ra âm thanh. Trần Lạc Dương chính thần sắc bình thản nhìn xem hắn. Thượng quan tùng giờ phút này, trước nay chưa từng có hối hận. Hối hận chính mình lúc trước ôm lấy đến thuộc Châu tham viếng Trần Lạc Dương, xác định thương thế cái này việc phải làm. Bây giờ xem ra, thương thế của đối phương cũng không lo ngại. Một tiếng quát nhẹ, xinh xinh đánh chết một vị thứ 10 cảnh dị tộc võ vương. Mặc dù cảm giác được ra, khoảng cách giáo chủ khỏe mạnh lúc toàn thịnh có khoảng cách, nhưng vấn đề là cái kia bất quá một tiếng quát nhẹ mà thôi Đều không thể nói là tự mình xuất thủ. Ngay cả một chiêu đều không có. Nhiều nhất tính nửa chiêu. Võ đế chi cảnh cường giả, tự thân chân lý võ đạo, hư hào hóa thành chân hình, nhất quyền nhất cước ở giữa coi là thật rời núi lớp biển, hơn xa võ vương. Mà nhà mình giáo chủ lúc trước đánh chết cái kia thích khách, phá giải vương độc báo trên người huyết hồn mặt chú, chỉ là khẽ quát một tiếng. Ngay cả tự thân chân lý võ đạo đều không có hiển hóa. Đừng nói chi là hư hào ý cảnh hóa chân hình. Thuân Thúy chính là tự thân cảnh giới lực lượng từ trên xuống dưới, trực tiếp nghiên ép. Có thể làm được điểm này, nói rõ coi như thương thế còn không có triệt để khỏi hẳn, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Thượng quan tùng mới vừa rồi chấn kinh, hiện tại cũng không triệt để tiêu tán. Thực sự khó có thể tưởng tượng, cùng kiếm các các chủ quyết đấu đỉnh cao về sau, giáo chủ lại còn có thể cường thế như vậy. Thượng quan tùng cưỡng ép đẻ xuống trong lòng kinh hãi chi tình, túi đầu xuống. Tạ giáo chủ khoan dung độ lượng, lao hủ định dốc hết toàn lực, lấy công tội Trần Lạc Dương nói ra, đi thôi. Thượng quan Tùng có chút tinh thần hoảng hốt đi ra đại điện. Đưa mắt nhìn bóng lưng sau khi rời đi, Kim Cương nói ra, giáo chủ, cần để phòng hắn bên ngoài thông dị tộc, để ta nhìn chầm chầm hắn, dám có tiểu động tác, chính dễ xử lý rơi. Trần Lạc Dương hứng hở, giao cho Vân Thiên. Lưu phong giới bao phủ tiêu Vân Thiên nhẹ giọng đáp, cẩn tuân giáo chủ rủ lệ. Thượng quan lão đầu vừa vặn làm cái mồi câu, bất luận là dị tộc chủ động tới cắn hắn, vẫn là chính hắn ý đồ cấu kết dị tộc Chúng ta đều lại càng dễ tìm tới những dị tộc nhân kia hạ lạc. Trương Thiên Hằng mà quyền sát trưởng. Trước tiên đem độc báo làm tỉnh lại. Trần Lạc Dương ngón tay đánh chỗ ngồi tay vịn. Chúng dị tộc huyết hồn mật chú, đối với người tinh thần tổn thương rất lớn. Vương độc báo tỉnh lại, vẫn tinh thần rời rạc, mắt nổi đong đóm. Hắn cố nén khó chịu, hướng Trần Lạc Dương quỳ lệ tạ tội. Nghe Vương độc báo miêu tả, Trần Lạc Dương đám người dần dần hiểu rõ sự tình nguồn nguồn. Dị tộc Tả Hiền Vương tu chết, tung xoáy dưới chướng một đám dị tộc cao thủ nam tới. Nghe nói Trần Lạc Dương đánh hạ Thục Châu, sau đó trở về Nam Hoang Ma giáo tổng đàn tin tức về sau, Tả Hiền Vương tu chết đừng không quan tâm liên quân thống nhất hành động, mà là thẳng đến chặn đường Trần Lạc Dương. Từ Thục Châu trở về Nam Hoang Ma vực tổng đàn, xuyên qua Kiểm Châu gần nhất. Sở dĩ Tả Hiền Vương tu chết liền đến Kiềm Châu. Nhưng Kiểm Châu địa vực bao la, vì vậy Tả Hiền Vương tọa hạ dị tộc cao thủ liền phân tán ra đến, bốn phía điều tra Trần Lạc Dương một đoàn người hạ lạc. Vương độc báo phía trước dẫn đường, vừa vận đụng tới đối phương một đội nhân mã. Cần phải sớm đã bị để mắt tới, đối phương còn liên lạc tụ tập một ít nhân thủ về sau, mới vừa rồi tập kích vương hộ pháp, cũng bày ra lần này nhằm vào giáo chủ ám sát. Tiêu Vân Thiên nói ra, tính như vậy đến, tả hiền vương tu chết cùng dưới chương cái khác dị tộc cao thủ, rất nhanh cũng sẽ đuổi đến bên này. Tu chết không tệ. Trần Lạc Dương thuận miệng nói ra, mặc dù, nếu như hắn lúc trước trực tiếp tới thuộc Châu nên chiến, bản tọa đối với hắn đánh giá còn có thể càng cao một chút. Kim Cương ở một bên cười nói, cùng giáo chủ ngài sau khi giao thủ còn có thể lưu được một cái mạng tại, xác thực không phải tầm thường. Trần Lạc Dương phất phất tay, "Tốt, tất cả đi xuống đi." Đám người nhao nhao cáo lui. Tiêu Vân Thiên đi nhìn chầm chầm thượng Quan tủng, đồng thời lục soát dị tộc một đám cao thủ hạ lạc. Trương Thiên Hằng cùng Minh Kính trưởng lão cũng mang theo Vương Độc báo lui ra. Ba cái thương binh đều nắm chặt thời gian tính dưỡng. Kim Cương lại lưu lại Hầu hạ Trần Lạc Dương bên người. Bầm giáo chủ, lúc trước ngài phân phó vơ vét huyết nguyện tiên nũ, hoang huyện thảo trở kỳ chân dị bảo tổng cộng 21 loại, phía dưới giáo chúng đã đưa tới đây. Kim cương nói, đưa đến bản tọa trong phòng. Trần Lạc Dương từ trên chỗ ngồi đứng lên, đi ra đại điện, đi hướng bọc hậu gian phòng của mình. Thập truyền quy nguyên đan nhất định phải nhanh luyện thành. Chính mình thương thế càng sớm khôi phục càng tốt. Được ăn cả ngã về không đại pháp chỉ có một chiêu chi lực Một chiêu về sau tiếp xuống cả ngày đều không thể lại sử dụng. Kim Cương theo lời đem các loại bảo vật đưa đến hắn trong phòng, sau đó lui ra. Trần Lạc Dương nhìn xem rực rỡ muôn màu bảo vật, có hoa mắt cảm giác. May mắn, tại cam lộ sơn trăng lúc, trong phòng có không ít tàng thư. Đều là chút thần châu hạo thổ bên trên lưu truyền rộng rãi hàng thông thường. Đường đường ma giáo giáo chủ xa giá bên trên, tự nhiên khinh thường bày ra. Nhưng lại là rất tiện cho Trần Lạc Dương hiện tại cần thiết. Vì vậy tại cam Lộ Sơn lúc Hắn đại lượng đọc những sách vở kia văn hiến, Võ đế thân thể, nhục thân cường đại đồng thời, tinh thần nhanh nhẹn. Nhờ có như thế, Trần Lạc Dương mới có thể đại lượng đọc thuộc lòng ký ức tương quan văn hiến ghi chép. Giờ phút này hồi ức Thần Châu linh thảo cương ngục, Thần Châu kỳ chân chí dị, Thần Châu chân thú lục các loại thư tịch bên trên ghi chép, để hắn có thể phân biệt trước mắt cái này đông đảo chân bảo. Những này chân bảo hoặc linh thảo phần lớn có luyện đan, luyện khí các loại không chỉ một loại công dụng. Bọn thủ hạ rất khó bằng này phán đoán Trần Lạc Dương ý đồ, đừng nói chi là trong đó còn có hắn cố ý thêm vào một chút quay nhiêu hạ. Nhưng muốn đem những này bảo dược luyện thành thập chuyển quy nguyên linh đan, là một môn kỹ thuật việc. Thủ pháp luyện đan, Trần Lạc Dương còn có thể chiếu vào văn hiến tư liệu phòng đoán học tập. Có thể cũng nên có cái đan lô A. Phân phó bọn thủ hạ đi tìm, có thể hay không làm cho người ta hoài nghi đâu. Trần Lạc Dương trong lòng suy nghĩ. Đúng lúc này, bọn thủ hạ đến báo. Bầm giáo chủ Tiền tiêu đến báo, lại có đi tập. Trần lạc dương mặt không đổi sắc. Âm thầm hít sâu một hơi. Lo lắng cái gì liền đến cái đó. Một ngày còn không có qua hết đâu. chương 30. Chim hót hoa nở, rán, côn trùng, chuột, kiến. Treo ngược cũng trước hết để cho người thở một ngụm A. Trần lạc dương trong lòng thầm mắng. hắn trên mặt bất động thanh sắc, nói. Đến báo tin thanh long ngũ đáp, thất trưởng lao tại phía trước bị tập kích, nhưng không thấy địch nhân bóng dáng đều là chút linh cầm dị thú. Số lượng càng ngày càng nhiều, giống như là bị người ra roi mà đến, trong đó không thiếu một chút có thể xương thú vương cường đại linh thú.